t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi vương linh quan t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi vương linh quan côn lôn đánh cắp thiên quyền khoác l á c chấp trưởng thiên đạo nhưng mà bọn hắn đi sự tình làm trái thiên ý thiên lý nan dung vi sư buôn tẩu nhiều năm chỉ vì tìm kiếm côn lôn lo lắng hết lòng rốt cuộc sớm khóa chặt côn lôn thần thụ phương vị nhưng mà trải qua đoạn tội vực chủ ba người dò xét phát hiện thần thụ là giả là côn lôn sớm an bài cả bẫy may mắn vi sư ngày đó tâm huyết dâng trào không cùng theo cùng một chỗ leo lên bằng không bị côn lôn phát hiện được ta tồn tại nhất định hải cốt không còn năm năm đó tìm kiếm côn lôn thần thụ lại là giả lưu h u n h tiên quân che miệm giật n à cả mình liên v i ê m hoàng n h ị đế kết hợp phục hy bắt quái chi thuật đều không cách nào tìm kiếm ra côn lôn phương vị côn lôn phía trên có ba mươi ba trọng thiên mượn nhờ thiên quyền cùng hưng ơ hỏa đ ầ y trời tiên thần đã khôi phục mỗi một trọng thiên đều có tiên thần c h ấ n thủ phụ trách nhìn đến đây lưu hình tiên quân trong lòng kinh ý biến càng thêm m á n h liệt nhắc lên kinh đ ả o hải lãng thiên du nguyên x o á i cùng cự linh thần vậy mà không phải l ệ riêng côn lôn thế mà tập hợp ba mươi ba trọng thiên tiên thần nếu là như vậy bọn hắn vì cái gì không xuống đem toàn bộ nội đạo giới bỏ vào trong túi phong thư này bên trong lời nói quá mức kinh thế hai tục may mắn những này chuyển thế mà đến tiên thần vì tự thân địa vị. Cũng v côn một, cao cao một cái bí mật kinh tiên côn lôn bên trên thiên thần không để ý sẽ còn bị thiên ma chiếm cứ tâm thần đây cũng là bọn hắn không dám tùy ý xuống núi điều động nhân quả chân chính nguyên nhân tại sao có thể như vậy nếu trở thành thiên thần có thần lực phù hộ chịu thiên địa tán thành bọn hắn thế nào sẽ còn bị thiên ma xâm lấn tâm thần lưu hình tiên quân kinh ngạc và phần lý du đột nhiên nói nếu là bọn hắn cũng không có hoàn toàn trở thành chân chính tiên thần đâu lưu hình tiên quân trong nháy mắt lâm vào trong trầm m ặ t đây là đạo trưởng lần thứ hai gọn gàng dứt khoát chất vấn côn lôn tiên thần là thật hay giả trước lúc này bọn hắn chưa từng có chất vấn côn lôn tiên thần thật giả bởi vì bị ép không ngóc đầu lên được bọn hắn mệt mỏi ứng phó nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi lớn m t suy nghĩ vấn đề này đạo trưởng nói như vậy thiên du nguyên soái cũng là giả sao lưu hình tiên quân hỏi ra mấu chốt lý du lắc đầu ta không biết rõ người đem thiên du nguyên soái chém gi đến cùng có hay không cùng chân chính tiên thần chi ở giữa có t r ê n l ệ n h như đối phương không có hoàn toàn lột s á t thành thiên thần t r ê n l ệ n h hẳn là rất rõ ràng là có thể cảm giác đi ra lý d u thật giả tiên thần hay không với ta mà nói không có khác biệt l i ê n giống với một tòa núi cao nguy nga cùng một tòa không đáng chú ý núi nhỏ tại đạn hạt nhân hạch tâm công kích phía dưới đều là cơ bản giống nhau không cảm giác được t r ê n l ệ n h lưu hình tiên c u â n bốn đạo trưởng ngươi như thế nói chuyện lời nói vậy cái này thiên liền hoàn toàn trò chuyện lời nói vậy cái này t h i n liền hoàn toàn trò chuyện lời nói v á i này t h ô ê n liền hoàn toàn trò chuyện lời nói ta rốt c ụ c nghĩ đến một cái phương pháp tìm kiếm côn lôn thần thụ tàn nhánh tiến hành bản thể cảm ứng phương pháp này tốt lưu hình tiên quân vỗ tay bảo hay nhưng rất nhanh vừa lo sầu xuống tới nhưng côn lôn thần thụ lại thế nào có thể sẽ có tàn nhánh còn sót lại bên ngoài có lý d u nhớ lại vương liêu giảng thuật vu thần đại chiến sivu bị giết trước một khắc hắn cười ăn sát thú lấy trên đầu sừng nhọn chém xuống côn lôn thần thụ một đoạn điểm nhánh đi xác định tiếp xuống phương hướng lý d u không trần trở nữa xoay người rời đi kế tiếp chính là tìm tới binh chủ sivu nếu là hắn không chịu giao ra côn lôn tàn nhánh vậy thì khiến hắn lớn mất túi p h í a tới hắn đồng ý mới thôi lý đạo trưởng nếu là tìm tới quý sư tôn nhất định phải thông chi chúng ta một tiếng chúng ta vẫn chờ cho hắn vấn a n a đoạn tội vực chủ thanh em tại phía sau phiêu đ ả n g chính là vấn a n hai chữ cắn đến phá lệ trọng ngay cả tình thế vực chủ cũng có phụ họa lý d u bước chân dừng lại n ữ khí chăm chú hỏi thăm sư phụ ta không có thiếu các ngươi nợ a đoạn tội vực chủ thần sắc ngơ ngác một chút mở mịt lắc đầu không có vậy là được lý do thành quen thuộc mỗi lần gặp phải cùng sư phụ có liên quan người đều muốn lo lắng có hay không thiếu nợ sáu không thể biết c h i địa côn lôn thiên du nguyên x o á y chấp trưởng thứ ba mươi hai trọng tiên không người biết được ngay tại thiên du nguyên x o á y chôn vùi trong chốc lát mái vòm đ ỗ n g nhiên c h ả y ra mục nát hát ma khí trấn thủ tứ phương huyền băng trụ liên tiếp nổ t u n g vụ băng bên trong bọc lấy trường ngưng kết tiên con nóc t ử t r ạ n g t h ế thảm giống như hoàn toàn mất đi một loại nào đó ư ớ t thúc bạch ngọc dai bắt đầu mọc ra b i ể u thị trạng ma đẳng mỗi cái lá cây đều đang phát ra hải nhi khóc n ỉ non giống như dít lên một cái lại một cái thiên ma giống như thành t h ụ trái cây từ đó cười quái dị bay ra chết t ố lắm chết nơi này liền về chúng ta thiên ma quản lý côn lôn bọn gia h lê tởm đến cực điểm c h i ế m cứ thiên địa công đức tuyệt không bỏ được ngừng ra lần này tất cả đều phải thuộc về chúng ta ông trầm cười quái dị thanh âm vang vọng toàn bộ thương cung nhưng vào lúc này ma khí dày đặc nhất chỗ n g ẫ nhiên nổ tung một đạo kim hồng sắc k á nước vương linh quan đạp trên trọng lễ hỏa luân phá không m à tới hắn tam mục trở lên cái trán dựng thẳng đồng hiện ra l ệ n h l é o màu vàng xanh nhạt trong tay chín tiết kim tiên quấn quanh không phải lôi hỏa mà là ngưng kết thành băng tinh đu minh nghiệp hỏa những nơi đi qua thiên ma liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đông cứng thành băng điều sau vỡ thành bột mịn chỉ là ma vật cũng nghĩ tu hữ chiếm tổ chính khá vương linh quan đơn chỉ gảy nhẹ hai mươi bốn nói chấn ma phủ như lưỡi dao ra khỏi vỏ phù văn những nơi đi qua g ặ m thực tiên x ư ơ n g t i ê n ma bị cắt thành hai đoạn treo ngược lột ra tiên quan thi thể tại phù văn bên trong hôi phi yên diệt vương linh quan các ngươi chiếm cứ thiên địa công đức vì tư lợi hưởng dụng tổn hại thiên hạ chỉ lợi mình thân liền một chỗ vô chủ thiên ngoại thiên cũng không bỏ được phân cho chúng ta thiên ma thống lĩnh phát ra giận d ữ mắng mỏ suy thiên du đã, đã đã chết nơi đây liền nên về ta còn hạn dùng không được tả ma ngoại đạo t ư n g ư ợ c vương linh quan hừ lạnh một tiếng không mang theo một tia nhiệt độ chợt đem kim tiên cắm vào mặt đất bấm pháp quyết lôi đỉnh tông Chí đạo màu tướng í m đạo rộng rãi trung điệp không phân gió cụ thể thanh âm trên không trung chấn động yên tâm đã các ngươi không tiện rời đi vị trí chỗ ở si vu liền giao cho ta vương linh quan phá cảnh sắp đến khí thế rộng rãi về phần tiên h du tên phế vật này tử vong một chuyện ta cũng biết kiệt lực điều tra Chúng ta ở chỗ này chờ tộc tộc chúng ta cùng tiễn đạo trưởng. Bạch Ngọc、kinh、Cổng, cả thu thu Kinh nhịp đứng đấy, Không mình hành này ngươi trương nạp Trương nạp tiễn trưởng biên đứng ta Bắt bắt ta ở đấy đầu đầu đạo đám đều vụ vụ lưu ễ phô t r ơ n lớn như vậy làm cái gì, không cần g gì, làm làm Lý phải vậy vậy cái d mang t h e o b ầ u rượu, Lưu quay đầu thở dài một hơi h dài ì n h tiên quân cười nói đạo trưởng đối ta bạch ngọc kinh có đ ạ i ân nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải làm đến nơi đ ế n trốn lễ nghi phiền phức chỉ là vì đẳng cấp rõ ràng phụ trợ thượng vị người uy nghiêm với ta mà nói chúng sinh bình đẳng không có t r a n lệch lý du uống một ngụm ngưng xương say nguyện k h o á t tay rời đi thuận miệng nói lời lại là khiến lưu hình tiên quân thần sắc ngơ ngẩn sưng ơ s ờ tại nguyên chỗ hồi lâu đưa mắt nhìn lý du rời đi hồi lâu bạch ngọc kinh đứng sừng sững sâm nghiêm đại môn lúc này mới chậm rãi hợp xuống tới người bên ngoài viên nhìn về phía nơi này đều quăng tới ánh mắt kính sợ đối với lý du mà nói cái này bạch ngọc kinh đại môn liền cùng chợ bán thức ăn như thế suy nghĩ gì thời điểm đi dạo liền lúc nào thời điểm đi dạo nhưng đối với thiên hạ tu sĩ mà nói cái này khiến đại môn cao không thể chạm ngay cả đạc gần một bức dũng khí đều không có chớ nói chi là đi vào trong đó cho dù là mặc quen tiên quân nhân vật như vậy muốn đi vào đều phải trước đưa lên một phong b á i t h i ế p trải qua đồng ý mới có tư cách tiến vào tình huống như thế nào đạo trưởng cùng ba vị vực chủ nói chuyện như thế nào nô tế tư đến gần t h ấ p giọng hỏi thăm lưu hình tiên quân trên mặt toát ra một tia phức tạp ngoại trừ địa tôn vực chủ không có tỉnh lại bên ngoài đoạn tội vực chủ cùng tịnh thế vực chủ đều cùng đạo trưởng có chỗ trò chuyện nhưng mà ta tại ngữ khí của bọn hắn bên trong cũng cảm nhận được gần dấu thật sâu kính sợ nô tế tư kinh ngạc kính sợ đúng chính là kính sợ lưu hình tiên quân gật đầu hai vị này lão tổ mặc dù có dấu r ố t nhưng đối đãi đạo trưởng thái độ rất vi diệu bọn hắn là vừa kính vừa sợ cái này sao có thể nô tế tư không thể lý giải bọn hắn thật là ngự đạo cảnh cường giả a vẫn là nắm giữ đặc thù p h á p tắc cơ hồ có thể nói đứng tại thiên địa đình thế nào sẽ còn e ngại đạo trưởng đạo trưởng thực lực s á c thực rất mạnh hắn giết chết đạo chủ cảnh thiên du cơ hồ làm biểu sát nhưng hắn muốn lưu hình tiên q u â n ngữ k h í yếu ớt nếu như đạo trưởng cũng là ngự đạo cảnh đâu n a m nô tế tư con ngươi giống như địa chấn trong nháy mắt co vào như vậy còn trẻ như vậy ngự đạo cảnh cái này đây quả thực nghe rợn cả người không thể tưởng tượng bốn hắn là ngự đạo cảnh bốn vậy hắn nắm giữ là cái nào một đạo p h á p tắc lôi đình phong bạo b ă n g tuyết vẫn là h ắ cám thủy d i ệ t lưu hình tiên quân lâm vào ngắn ngủi trong c h ầ m m ắ c sau đó n lần g đầu ngươi nói đây đều là đặc thù p h á p tắc liền không thể là bản nguyên p h á p tắc lần này nô tế tư khẽ nhất miệng nửa ngày không thể khép lại đây cũng không phải là con ngươi địa chấn mà là c h ấ n linh hồn xuất khiếu kia kia là cái nào một đạo bản nguyên p h á p tắc lĩnh ngộ bản nguyên p h á p tắc người có thể nhập khuy thiên cảnh cái gọi là bản nguyên phát tắc chính là thế giới tất cả bản nguyên là tất cả phát tắc căn bản đại thành về sau có thể một đạo hóa ba ngàn bình thường pháp tắc không cần lĩnh ngộ liền có thể nắm giữ ngươi hỏi ta ta nào biết được lưu hình tiên quân c h ừ n g mắt trở về cái này lao ra hỏa thật đem mình làm đạo trưởng con run trong bụng ngay cả lão tổ đều nhìn không thấu đạo trưởng chính mình làm sao có thể h i ể u a ha ha tốt rất tốt côn lôn bên ngoài rốt c ụ c xuất hiện nắm giữ bản nguyên pháp tắc tu sĩ đám kia cao cao tại thượng gia hỏa t hao phí mười mấy v ạ năm n đều không có ra mấy vị bốn n ô tế tư nghĩ đi nghĩ lại liền tự mình nết miệng cùng tiếu trong lòng ngất khí có thể thư giãn lưu hình tiên quân k h o miệng cũng không nhịn được liên lụy ra ý cười nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng một vị nắm giữ bản nguyên pháp tắc ngự đạo cảnh còn không nhận côn lôn hạn chế đến cùng sẽ mạnh đến cái tình trạng gì có đạo sinh trường ở mưa gió sụp đổ sắp đến thiên đều sẽ an ổn rất nhiều chính là không biết đạo trưởng sư phụ đến cùng là thần thánh phương nào đầu tiên là chỉ điểm ba vị lao tổ lĩnh nộ đặc thù p h á p tắc lại là dạy dô đạo trưởng dạng này đồ đệ bốn như thế thần thông q u ả n g đại hắn lại sẽ là cảnh giới gì đừng cười khoe miệng đều muốn vỡ ra tới bên hai đạo trưởng có chuyện bàn giao lưu h u n h tiên quân vẻ mặt bất đắc dĩ nghe được là lý du bàn giao nô tế tư k u ô n mặt tươi cười trong nháy mắt thu hồi vô cùng ngừng trọng mời nói lao hủ một thanh xương c ố t lên núi đao xuống biển lửa đều sẽ kiệt lực hoàn thành hết sức thu nạp lưu lạc bên ngoài v u tộc hậu duệ bảo vệ nghe được v u tộc hai chữ nô tế tư trong lòng giật mình v u tộc sinh ra kiển nạo không nghe sai khiến tương truyền bọn hắn bạo ngược thị sát nôn nóng cùng bạo cái này bảo vệ bọn hắn làm cái gì nói đến đây hắn dừng lại một chút thanh âm càng nói càng nhỏ hơn nữa côn lôn thật là một mực tại truy sát v u tộc chúng ta lại là bảo hộ vô tộc cái này chẳng phải là cùng bọn hắn trắng trận đối n ị c h bốn nô tế tư côn lôn đức hiếp các ngươi bạch ngọc kinh đã một thanh âm bình thản vang lên sau đó xuất hiện ở sau lưng của hắn ngươi là ai nô tế tư giật mình quay người nhìn chăm chú về phía vương i ê u vương i ê u giá người n g thẳng tắp sừng sững bất động cười nhạt một tiếng tại hạ bất tài lý đạo trưởng tùy tùng nhân tộc niêu đế c h u y ể n thế đây là lần thứ n h ấ t hắn công khai hướng ra phía ngoài thừa nhận thân phận của mình nô tế tư con ngươi lần thứ ba co vào co lại thành dạng kim hắn thay đổi đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên cạnh lưu h u n h tiên quân đạt được đáp lại thì là thần sắc cực độ chăm chú trọng trọng gật đầu nô tế tư tâm thần rung động hít sâu một hơi bình phục tâm thần đ ế t ử nhân tộc huyết mạch chỗ sâu rung động tại thời khắc này nhảy lên không ngớt hắn chậm rãi cuối người kho người nói thần nô nhân an gặp quan g i ê u đế vương i ê u khẽ lắc đầu ngươi không nên bài ta ngươi là nhân tộc chi đế người trong thiên hạ đều nên quỷ lệ với ngươi tại bạch m g ọ c kinh nô tế tư luôn luôn lấy cứng nhắc cổ hủ chứ a danh lần này nhìn thấy vương i ê u nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung dậy làm hắn kích động không kềm chế được nỗ đạo giới chờ đợi vài văn năm rốt cục đón về một vị nhân đế ý nghĩa phi phàm nhận lấy thì ngại lực lượng một mực không có khôi phục cùng nhau đi tới đều là đạo trưởng tại phía trước cho chúng ta dọn sạch trướng lại m u ố n b á i các ngươi càng hẳn là quỷ lệ hẳn mới đúng vương n h i ê u ngữ khí chăm chú thanh âm nặng nghề nô tế tư kích động không ngừng gật đầu bái đều m u ố n b á i ngươi cùng đạo trưởng đều là nhân tộc tương lai vương n h i ê u không cần để ý lao nhân này lưu h u n h tiên quân nhìn không được chậm rãi lên tiếng bạch ngọc kinh có thể nghe theo đạo trưởng phân phó thu nạc vô tộc thật là vô tộc tiền đạo như thế nào lại ca nguyện nghe theo sắp xếp của chúng ta điểm này đạo trưởng đã sớm chuẩn bị vương n i ê u cười nhạt một tiếng lòng bàn tay một đám lấy h u n h tiên binh chủ chi mệnh đủ để uy áp đa số tại lòng bàn tay của hắn rõ ràng là lý du lưu lại hình thiên binh khí làm thích lưu hình thiên quân tâm thần h o n g hốt tiếng như mỗi vo ve thật vậy mà đều là thật đạo trưởng chẳng những đi cổ thần chiến trường c h ỗ sâu thật còn đem hình thiên cứu ra bốn chương năm trăm sáu mươi hai nam cung thành vạn dược cốc chương năm trăm sáu mươi hai nam cung thành vạn dược cốc thiên vi mát đã lập thu lý du sách theo bầu rượu cưới tại thanh lưu trên lưng thành hơi thành t hơi hướng nam cung thành tiến đến trong tay có đi trước một bước giang nhạc bọn người truyền đến tin tức đạo trưởng hình thiên lưu thủ cổ thần chiến trường không cách nào đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động căn cứ huyết mạch ở giữa cảm ứng chúng ta cảm ứng được si vưu khí tức một lần cuối cùng xuất hiện tại nam cung thành nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy hình bóng chúng ta đã chạy tới nam cung thành điều tra manh mối si vưu h u n g hãn là côn lôn đại họa trong đầu đám người kia vận dụng thiên quyền thủ đoạn đã đem hắn thiên hãn cơ che đậy dưới loại tình huống này giang nhạc bọn hắn lại là làm sao lại cảm ứng được si vưu khí tức trong này có chút kỳ quái lý du uống một ngụm ngưng sương say nguyệt dư vị vô tận nhẹ nhàng vỗ thanh lưu phía sau lưng khiến cho g a tốc hướng nam cung thành tiến đến sau đó hắn ngã đầu liền ngủ được không hài lòng năm nam cung thành ở vào đông thổ p h ạ m vi có mười vạn rằm xa ở ngoài thành nàn g rằm chỗ có một chỗ hẻm núi tên là vạn dược g ốc ở vào huyền hỏa d â y núi cùng thanh minh đầm lầy chỗ ra giới bị chín tòa núi lửa v ư ợ quanh quanh năm bị thất thải trướng khí bao phủ lối vào lơ lửng từ dây leo bệnh sinh tử môn mỗi ngày cố định giờ khép mở nhưng mà tiến vào người cựu tử nhất sinh mười người tiến vào chỉ có một người còn sống nhưng là dù vậy hữu hiểm cũng có vô số người chen t r ú c mà tới không để ý sinh tử xâm nhập chỉ câu có thể thu thập một gốc tiến lược nịch tiên cải bệnh giờ tới sinh tử môn đã mở chớ có hỏi sinh tử người mong muốn lịch thiên cải mệnh người nhanh chóng tiến vào nương theo lấy hô to một tiếng vô số người n ổ i điên đồng dạng hướng bên trong sông trong này có không có chút nào tu vi phạm nhân cũng có vừa bước vào tu hành luyện khí càng có tuổi thọ gần thiên tiên thậm chí liền đại la kim tiên thậm chí tiên tôn cảnh đều có khối người nhưng càng nhiều là ưa thích có được ngư ông thủ lợi thế gia nhân viên cầm đại lượng linh sơn bạo nguyên canh giữ ở bên ngoài chuẩn bị tranh nhau cạnh mua huyền minh tử không nghĩ tới lần này vạn dược cốc mở ra liền ngươi cũng sẽ kinh động trước tiên mở miệng người chính là nam cung gia tộc lão nhị gọi là nam cung phi hồng thân cao tám thức có thửa thân mang lưu kim huyền sắt lân giáp giáp vai đ i ê u có nuốt vân t h ú thủ eo buộc khảm ngọc sư rất mang màu tóc xích hồng như diễm trong đó là dễ thấy nhất bề ngoài chính là mắt trái của hắn dưới có một đạo nghiền sâu tới hàm dưới vết sẹo lộ ra khí thế dữ tợn giờ phút này hắn mầu hổ phách h u y ế nhãn đang theo dõi một vị đạo nhân ăn mặc láo giả trong miệng hắn huyền minh tử đến từ huyền minh tông màu da tái nhuận lông mày xương c h ố khảm bằng tình chạm ớt tóc dài nửa bột nằm trong tay lấy khắc đầy phủ văn thanh đồng phát triển quanh thân tản ra như có như không hàn ý nam cung láo huyền minh tử phát ra cười ha ha nam cung phi hồng sắp mặt âm trầm một chút tình huống bình thường chỉ là bình thường vạn d ư ợ c cốc mở ra sẽ không kinh động huyền minh tôn người chẳng lẽ lại bọn hắn đã thu hoạch được t i n t ứ c ha ha thật có lỗi chư vị ta tới chậm nhưng vào lúc này một đạo kiểu m ị tiếng cười truyền đến dẫn tới đám người tâm thần c h ậ t c h ờ n h o à n g hốt ở giữa chỉ thấy một đạo d á n g v ẻ thước tha mềm mại thân ảnh hóa thành lưu quang giáng lâm khiến cho tâm thần c h ậ t c h ờ n đám người biến càng thêm hoa mắt thần mê đạo thân ảnh này thân mang màu đỏ rực đủ lực v à n ngắn áo khoác nửa đấu màu da tuyết trắng như tuyết đầu mù c ầ n cổ vây quanh bị hơi mở bằng tinh khăn quàng cổ cầm trong tay khảm phi thúy diệp phong quả tròn cười lúc gõ má bên cạnh l ú n đồng tiền như ẩn như hiện đường ánh tuyết ngươi thế nào cũng tới nam cung phi hồng theo bản năng nắm chặt trong tay c h à n đao nữ nhân này nhìn như kiểu mỹ y ê u đuối kỳ thực r ắ n tâm địa độc c á t r u ộ t có thể ở yêu kiểu cười bên trong giết người ta trời sinh tính p h ó n g đẳng nơi này nhiều như vậy tuấn nam tuấn nữ đương nhiên phải tới thăm xem xét đường ánh tuyết vũ mị cười một tiếng câu hồn đoạt phách ánh mắt tại quét mắt nhìn một phía trong n h mắt dẫn tới vô số nam nữ trầm luân trong đó khó mà ngăn chặn trong lòng dục chúng ta nam cung gia tộc toàn bộ đều muốn các ngươi tốt nhất chớ cùng ta tranh đoạt nam cung phi hồng nữ g khí trầm trọng huyền minh tử cười nhạo một tiếng sách nam cung lão nhị chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm chúng ta đường ánh tuyết dùng quả hương bồ che miệng mềm mại cười một tiếng nam cung g i a chủ c h u y ệ n chúng ta đã biết ngươi liền không cần cùng chúng ta thả bóng khói huyền minh tử cười một tiếng n g ư ơ i âm thầm thu mua mấy trăm vị thiên tiên xâm nhập vạn dự cốc chính là vì thu thập luyện chế cự chuyển tiên nguyên tục mệnh đàn tiên d ư ỡ n các ngươi là từ đâu biết được tin tức này nam cung phi hồng giật này cả mình. trận mắt nhìn mười ngày trước u minh đầm lầy bộ phát ra một cỗ cường đại chiến ý chính là si vu khôi phục ý chí mà nam cung gia chủ lúc ấy vừa vặn ngay tại trong đó nhận sung kích đạo trí nguyên thần vỡ vụn nguy cơ sớm tối si vu khôi phục nếu là có thể thừa dịp hắn còn không coi trưởng thành đem nó chém giết đưa cho cô lôn đây chính là một cái công lớn dù là không chém giết si vu một thân đều là bí dược đủ để t r è o chống chúng ta phá cảnh nam cung lão nhị ta nói đúng hay không huyền minh tử sừng sững lời nói thật giống như một cái trọng truy n g h ở nam cung phi hồng tâm thần bên trên làm hắn nửa ngày nói không ra lời bọn gia hòa này nhất định là tại nam cung gia an bài giang tế khả năng biết đến rõ ràng như vậy rất đơn giản chỉ cần chờ nam cung gia chủ thất tỉnh nhường hắn đem phát hiện si vưu vị trí nói cho chúng ta biết chúng ta không những không cùng các ngươi tranh sẽ còn trợ giúp nam cung gia chủ chữa thương đường ánh tuyết cười khẽ một tiếng đây đều là suy đoán nam cung phi hồng hư lạnh một tiếng cụ thể như thế nào đại ca liền một chữ đều không đến không kịp nói liền chết ngất huyền minh tử thanh âm hờ hững đã như vậy lần này vạn dược cốc thu hoạch ta huyền minh tông nhân thể tại nhất định được đường ánh tuyết ta thiên cổ tông gần nhất vừa vặn cần đại lượng tiên dược nuôi nấm cổ trùng cũng chỉ đành cùng hai vị tranh đoạn một chút nam cung phi hồng nắm chặt trong tay c h à n đao nếu không phải hai người này cùng mình cùng là tiên quân cảnh hắn đã sớm một đao chém tới thời gian cực nhanh cái này nhất đẳng chính là chờ ở bên ngoài ba ngày lâu các ngươi mau nhìn sinh tử môn dâng lên đi vào người muốn hiện ra trong đám người có người bỗng nhiên chỉ và hô to lên tiếng không biết rõ lần này có thể hay không có người thu hoạch tiên diện điệp lan đây chính là giá trị mấy chục vạn đạo nguyên thiên diện điệp lan tính là gì lần trước có người thu hoạch được quá hư long diên thảo trực tiếp bị nam cung ra thu nhập dưới trướng muốn nói vạn dược cốc giá trị cao nhất thuộc về cựu chuyển hoàn hồn thảo đây chính là thánh nguyên cấp tiên dược nam mọi người ở đây sốt u ruột thảo luận thời điểm nam cung phi hồng ba người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm xuất khẩu nhìn không chuyển mắt các ngươi nghe thấy được thanh âm gì không có cái gì ngay tại kinh ngạc sau khi một đạo khoan thai tự đ ắ t thanh âm tại trong mây mù đáng suốt người có thể thường thanh tĩnh thiên địa tất đều về cũng không biết ngày này bên trên dưới mặt đất một bầy chó đồ chơi vội vàng có cái gì tốt tranh đoạn quay đến thiên địa không bình yên đúng vào lúc này lý du theo thanh niên trên lưng tỉnh lại dỗi cái lưng mệt mỏi kìm lòng không được nói ra câu thơ lại là vừa mở mắt ra liền phát hiện một đám da hỏa mắt to đôi mắt nhỏ nhìn mình lom lom không khỏi nữ mày t â u ng ta chỉ là ngủ ngủ chưa công phu ngươi mang cho ta chỗ nào chương 563 t i ê n dược tề xuất chương 563, t i ê n dược tề xuất lại là một vị đạo sĩ cùng một con trâu dẫn đầu đi tới vạn dược cốc bên ngoài bên cạnh một đám người kinh ngạc không thôi lập tức biến xì xào bàn tán đây là nhà ai đạo sĩ vì cái gì cũng chưa hề gặp qua không cảm giác được tiên lực chấn động đạo sĩ kia trên thân hẳn là mang theo ẩn tàng khí tức công pháp còn có đầu này trâu vì cái gì nhìn qua cũng chỉ là bình thường thanh niu không có bất kỳ cái gì thần dị nếu là không có thần dị nó lại thế nào bình yên vô sự theo vạn dược cốc đi ra chỉ là bên trong t r ư ờ n g khí khí độc liền có thể làm nó trong nháy mắt trở thành xương khô nghe được có người đang nghị luận thanh hưu trong lỗ mũi lập tức phun ra hai đạo bạc h khí nếu không phải trên thân trở đi đạo trưởng lấy tính tình c h â u đỏ của nó tuyệt đối sẽ không cho phép người khác xem thường chính mình nơi này là nơi nào lý du không quan tâm vấn đề khác hỏi hướng đứng tại phía trước nhất nam cung phi hồng nam cung phi hồng nhĩ mày nơi này là vạn dược cốc lý du vạn dược cốc lại là chỗ nào lần này huyền minh tử cười nạo một tiếng tiểu tử bớt ở chỗ này giả vờ giả vịn g ư ơ i từ bên trong đi tới làm sao lại liền vạn dược nhữ ngôi không biết rõ ta có cha hỏi ngươi, loạn chó sủa cái gì lý du liếc mắt thấy hướng cái này lão ra hỏa n g ư ờ i bốn huyền minh tử giận dữ vừa muốn phát tác cũng là bị nam cung phi hồng tiến về phía trước một bước ngăn trở tiểu đạo trưởng nơi này là khoảng cách nam cung thành ngàn dặm vạn rực cốc nam cung thành ân kia không sao lý du gật đầu vỗ đầu châu châu đốc tính ngươi còn h i ể u sự tình không mang sai đường thanh n h u lập tức t i ê u ngạo ngầm đầu chính mình làm sao lại nhận lầm đường vì đi đường còn cố ý chọn lựa nhanh nhất lộ tuyến đi đường trong lúc đó đại sơn cũng không biết mạnh mẽ đạp xuyên bài tòa nói xong lý du liền cười thanh như đi ra không nhìn đám người ánh mắt theo vạn dược cốc đi ra nam cung phi hồng vị này tiểu đạo trưởng phiền v á i chờ một chút lý du nhìn về phía hắn có việc nam cung phi hồng nhanh chóng nói không biết do tiểu đạo trưởng tại vạn dược cốc thu hoạch cái gì tiên dược ngươi yên tâm ta lấy gấp ba giá cả hướng ngươi mua sắm vạn dược cốc có cái không thành danh q u ý củ p h à m là trước hết nhất đi ra người nhất định là thu hoạch lớn nhất người bởi vì bên trong trận pháp vận chuyển cơ chế chính là như thế cái gì tiên dược không để ý lý du góp tay không lắm để ý tự lo rời đi huyền minh từ ánh mắt thì là âm trầm nhìn chằm chằm một chút lý du nhưng cân nhắc tới trước mắt ngăn cả nam cung phi hồng quan trọng liền không có lại làm cái gì nam cung l á o nhị không nghĩ tới ngươi dáng dấp như vậy hưng m ánh đối với người cũng là thật ôn hòa đi thế mà lại tốt như vậy tiếng khỏe khí cùng một cái giá đạo sĩ trò chuyện đường ánh tuyết giống như cười mà không phải cười còn không nóng n ả y hướng lý du trước mắt mong muốn dụ hoặc hắn nhưng mà mỹ mạo của nàng đối với một vị hoàng kim tâm địa nam nhân không hề có tác dụng lý du nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái trực tiếp coi thường cũng là nghe được nam cung hai chữ cước bộ của hắn ngừng lại trong mắt đôi nam cung phi hồng toát ra sơ qua hưng thú ngươi là nam cung ra người nam cung phi hồng sửng sốt một chút t r ợ n cất đầu tại hạ bất tài nam cung gia chủ chính là ta đại ca lý du đi thẳng vào vấn đề dẫn ta đi gặp hắn ta có việc tìm hắn nam cung phi hồng biểu lộ biến càng thêm kinh ngạc tiểu đạo trưởng nhận biết đại ca của ta không biết vậy xin hỏi là tìm hắn có việc cái khác ngươi đừng quản lý du nhìn thoáng qua b ộ t phía đương nhiên sẽ không nói ra cùng si v ư u có quan hệ thê cái này giả đạo sĩ là lai、like、lịch gì thế mà dùng loại giọng điệu này cùng nam cung phi hồng nói chuyện càng kỳ quái hơn chính là hắn cũng không nhận ra nam cung gia chủ thế mà còn mở miệng liền phải gặp mặt hắn đây là đem nam cung ra xem như cái gì thế lực nhỏ không thành đ á n g người phát ra nói nhỏ âm thanh huyền minh t ử một bên đổ thêm dầu vào lửa nam cung l á o nhị cái này giã đạo sĩ căn bản liền không có đem các người nam cung ra để vào mắt chật trượt ngâm miệng ta nam cung ra sự t ì n h còn chưa tới phiên các ngươi huyền minh tông đến khoa tay mua chân nam cung phi hồng bác bỏ trở về thật sâu nhìn một cái lý d u tiểu đạo trưởng ta có thể đem ngươi mang về nam cung ra nhưng còn chờ ta làm xong chuyện nơi đây có thể ngươi mau chóng vừa vặn vừa tình ngủ bụng chống chân có chút đói an vị một bên nghỉ ngơi sẽ uống chút rượu ăn một chút gì lý du đi vào cái đ ỉ n h không coi ai ra gì uống rượu còn xuất r a hinh nguyệt làm mỹ thực đang chậm rãi hưởng dụng n h ẹ ra người thứ hai hiện ra lúc này lại có người kinh hô lên là thiên diện điệp lan lần này lại có người thu hoạch được thiên diện điệp lan nam cung phi hồng lập tức tiến lên tại chỗ hứa hẹn ta dùng mười vạn thượng phẩm đạo nguyên mua sắm thiên diện điệp lan lần này xem như đến đúng rồi huyền minh tử cũng là trong lòng vui mừng đây là hiếm có t i n đ ư ợ c vài vạn năm khó mà ra một gốc lúc này mở miệng ta ra mười một vạn thượng phẩm đạo nguyên tiểu nữ tử ra mười hai vạn thượng phẩm đạo nguyên đường ánh quyết cười trả lời loại này cấp bậc hiếm thấy tiên dược có thể nộp nhưng không thể cầu ta ra mười lăm vạn thượng phẩm đạo nguyên nam cung phi hồng lạnh nặng lên tiếng huyền minh tử cắn răng hô hạng mười tám vạn hai mươi vạn thượng phẩm đạo nguyên nam cung phi hồng chém đinh chặt sắt đồng thời ánh mắt sắc bén quét về phía hai người khuyên đủ hai vị việc này liên quan đến nam cung gia chủ sinh tử ai dám ngăn trở chính là cùng toàn bộ nam cung gia đối n ị c h sách t hù dọa thế lực khác vẫn được ngươi liền thiếu đi cầm bộ này lý do thoái thác hủ chúng ta huyền minh tử khinh thường cười một tiếng lúc này tăng giá chúng ta huyền minh tông ra hai mươi ba vạn thượng phẩm đạo nguyên nam cung phi hồng sắc mặt cực kỳ khó coi bay cầu v ò n g tiền bối nam cung gia đối đai chúng ta những tán tu này rất k h ô n g tệ hai mươi vạn thượng phẩm đạo nguyên đủ ta dùng nhưng vào lúc này để cho người ta không nghĩ tới là vị này tay cầm thiên diện điệp lan tu sĩ thế mà không có cao hơn nữa giá cả h ư n g chi nếu không phải nam cung gia cho ta địa đồ huấn luyện ta đưa ta tiến vào vạn rước cốc ta cũng không có khả năng cầm tới thiên diện điệp lan vị này tán tu nôn từ khả thiết nam cung phi hồng kích động tốt đa t ạ vị nhân h u y n h này khẳng khái ta nam cung gia về sau lập ngươi là cung phụng lần này đến thiên huyền minh từ sắc mặt tâm trầm bọn hắn tính toán rất nhiều nhưng hết lần này tới lần khác liền không có tính tới nam cung gia sẽ chủ động đưa người tiến vào vạn dược cốc càng không tính tới những tán tu này sẽ như vậy xuẩn các ngươi mau nhìn tay của người kia bên trong có phải hay không cầm quá hư long diên thảo lại có người kinh hô lên thế mà không chỉ có thiên diện được lan đ á n g người giật mình không thôi nam cung phi hồng vui mừng quá đỗi chỉ là một lần bình thường vạn dược cốc mở ra không nghĩ tới liên tiếp xuất hiện thánh nguyên cấp tiên dược thật sự là thiên phù hộ nam cung gia kết quả không có gì bất ngờ xảy ra người này cũng là nam cung gia phái gia nhân viên lấy ba mươi vạn thượng phẩm đạo nguyên đem quá hư long diên thảo bán đi đây là có chuyện gì lần này đi vào người đến cùng thu hoạch được cái gì dội tiên h phú quý thế nào thu hoạch tiên linh dược viễn siêu trước kia mạ vàng xương huyết sâm h u y ề n băng thủy phách hoa thanh loan đ ấ m máu và nước mắt quả đây đều là vài vạn năm không có xuất hiện qua tiên dược thế nào một cái tiếp một cái xuất hiện đám người nhìn qua từ đó đi ra nhân viên nhìn xem thu hoạch của bọn hắn trong nháy mắt vỡ tổ giờ phút này sắc mặt âm trầm huyền minh tử cũng là biến ngây dại ra đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại vạn dược cốc đã xảy ra thần dị biến hóa chương năm trăm sáu mươi b ố là hắn chính là cái này lão sĩ chương năm trăm sáu mươi b ố là hắn chính là cái này đạo sĩ quá hư long diên thảo ba cây ưu minh huyết tinh tham gia một bộ thiên diện điệp lan hai đoá tỉnh thế bạch liên một bốn nam cung phi hồng kiểm kê lần này thu hoạch che kín vết sẹo trên mặt nơi nào còn có nửa điểm vẽ hung ác tất cả đều là thích thú kích động không chỉ là hắn ngay cả huyền minh tử cùng đường ánh tuyết hai người cũng là vui mừng nước m ả y dù là nam cung ra sớm sắp xếp người tiến vào vạn dược cốc đa số tiên dược đều rơi vào nam cung phi hồng trong tay nhưng vạn dược cốc lần này mở ra thu hoạch tiên dược thực sự nhiều lắm bọn hắn vẹn vẹn ở bên cạnh vất một chút còn sót lại còn lại tiên dược đều là m không cách nào tưởng tượng thu hoạch cựu chuyển thiên nguyên tục mệnh đan cần thiết tiên dược chỉ kém chân quý nhất cựu chuyển hoàn hồn hoa liền có thể chuẩn bị đầy đủ nam cung phi hồng kiểm kê hoàn tất ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm vạn giữa cốc còn có tương đối một bộ phận người chưa hề đi ra huyền minh tử m i a mai cười một tiếng nam cung lão nhị ngươi liền chết cái ý niệm này có thể để các ngươi xoay sở đủ nhiều như vậy tiên dược quả thực chính là gặp v ậ n may thế mà còn muốn cựu chuyển hoàn hồn hoa bên kia đường ánh tuyết thôi động bị công lợi dụng sắc đẹp vừa đem một cùng quá hư long diên thảo bỏ vào trong túi che miệm cười duyên qu hôm nay có thể có như thế thu hoạch đã là đến tiên tri đại hạnh ta nhìn bay cầu vồng tiền bối vẫn là thiếu si tâm vọng tần g tốt nếu không phải là các ngươi đi theo ta nam cung gia đậu tĩnh sao có thể thu hoạch những ngày tiên linh dược đến cùng là ai gặp vận may đại gia lòng dạ biết rõ đối mặt trao phúng nam cung phi hồng cười lạnh một tiếng tại chỗ bác bỏ trở về sắc mặt hai người biến âm t r ầ m mấy phần huyền minh tử l ử a giận không chỗ phát tiết lại đem ánh mắt xâm lãnh nhìn về phía ngồi cái đỉnh bên trong nhàn nhà ăn uống lý du gia đạo sĩ ngươi cùng nam cung gia là quan hệ như thế nào tìm nam cung lão đại làm cái gì lý du cũng không ngẩn đầu một chút liên quan gì đến ngươi người huyền minh tử trong mắt tức giận biến càng thêm cường thịnh người cái này g i ã đạo sĩ đến cùng từ nơi nào xuất hiện thế mà ngay cả ta huyền minh tông cũng dám m g ệ t thị lý du l ê n mắt không cần biết ngươi là cái gì tông liên quan ta cái dám đ ờ i người không bên trong hao tổn hai đại chuột tắc trước liên quan gì đến ngươi lại liên quan ta cái dám những người còn lại viên trong n g á y mắt khẽ nhất miệng đạo sĩ kia nói hình như vô cùng có đạo lý năm bọn hắn muốn cười lại trở ngại huyền minh tử chỉ có thể kìm nén muốn chết huyền minh tử mượn cơ hội phát huy tại chỗ liền độc thủ chỉ là hắn còn không có tới gần lý du nam cung phi hồng thân hình nói lên liền ngăn khuất trước mặt hắn đem nó ngăn lại huyền minh tử tiểu đạo trưởng là ta nam cung g i a hào hữu ở ngay trước mặt ta động đến hắn có phải hay không thật không có đem ta để vào mắt nam cung phi hồng c h à n đao tàn mắt ra lệnh leo khí thức bàng bạc hung hãn lực lượng vô hình phát ra đem mọi người hướng về sau bước lui mấy bước hào hữu chó má hào hữu ngươi liền tiểu tử này kêu cái gì lai lịch ra sao cũng không biết thậm chí liền tìm các ngươi nam cung g i a có chuyện gì đều không rõ ràng tính là gì hào hữu huyền minh tử giận quá thành cười tiểu đạo trưởng là thân phận gì không quan trọng nhưng với ta mà nói ngươi là huyền minh tôn người một mực cùng ta nam cung ra đối đầu chuyện ngươi muốn làm. ta ngăn đón liền tuyệt đối sẽ không sai cái này nói thật đúng là một điểm không sai chỉ là không ai chú ý tới chính là tại huyền minh tử động thủ một phút này lý du đặt chén rượu xuống một đôi lạnh nhạt ánh mắt chậm rãi rơi vào huyền minh tử t r ê n thân trong mắt lạnh ý bắt đầu hiện hiện ngay tại thế cục căng thẳng thời điểm cuối cùng một nhóm người viên theo vạn rượu cốc đi ra nhưng mà ánh mắt tìm kiếm một lần những người này thu hoạch mặc dù cũng không tệ nhưng không ai hái tới cựu chuyển hoàn hồn hoa nam cung phi hồng sốt ruột ánh mắt mong đợi lập tức lạnh xuống tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh ta đã sớm nói có thể có hiện tại thu hoạch đã là các người nam cung ra mộ tổ bước lên khói lúc này trong đó một vị lão giả chính là nam cung gia quản gia trên mặt của hắn còn mang theo kinh sợ hồi bẩm nhị ra chúng ta dựa theo ngươi phân phó tiến vào chỗ sâu đang chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm tiên lượng lại là phát hiện một cái cực đại như núi thanh mưu theo trong hư không đi ra Thanh Nhu. lời này vừa nói ra mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt không sai chính là thanh niu tia、yeah, thanh niu giống như sơn nhạc lớn như vậy tựa hồ là vừa kinh nghiệm phi nước đại đi đường trên thân nhỏ xuống mồ hôi rơi trên mặt đất liền cùng nhàm tương như thế nóng hổi suy một tiếng có thể đem mặt đất bỏng ra một cái đ ộ n lớn bên cạnh có người chưa tình hồn vội vàng bổ sung quản gia tiếp tục nói tia、yeah, thanh niu còn phát ra một tiếng mắt gọi đáng sợ dư ba trực tiếp khiến vạn dược cốc bốc lên địa long xoay người vô số tiên dược theo chỗ sâu bay thẳng ra chúng ta những người này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ căn bản cũng không cần như dĩ vãng như thế đau khổ tìm kiếm trực tiếp trên mặt đất nhạc tiên l ư ợ c liền có thể đại hoạch bội thu cái gì thế mà còn có loại chuyện này tia thanh lưu là cái gì huyết mạch chẳng lẽ lại là đạo chủ cảnh thần thú đám người trận mắt hốc mồm nam cung quản gia miêu tả sự kiện quá mức không thể tưởng tượng không chỉ như vậy chúng ta gặp được k i ự u chuyển hoàn hồn hoa c h ậ t quản gia câu nói tiếp theo l o n g trời lở đất trong nháy mắt khiến toàn trường sôi chảo nam cung phi hồng không kịp chờ đợi truy vấn cựu chuyển hoàn hồn tiêu vào chỗ nào huyền minh tử cùng đường ánh tuyết cũng bị kinh tới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chắm tới mà giờ khác này, nghe được thanh niu hai chữ, lý du cũng hơi cao mày. Quản gia cảm thấy bầu không khí n g ư n g trọng, đập nói lắp ba nói ra, kiểu chuyển hoàn hồn ba o hoa kia. cái kia thanh niu. thanh niu ngậm trong miệng, điêu đi. mong nói cho ta biết, cái kia thanh niu rời đi phương hướng, ta muốn đi tìm nó. nam cung phi hồng kích động hỏi thăm thật là. thật là bốn. quản gia chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, áp lực nặng nề đập vào mặt, tất cả mọi người thở ra khí hơi thở đều biến nóng rực, ép tới hắn thở không nổi. nhưng vào lúc này, hắn dư quăng nhìn, rốt cục chú ý tới kia xóa màu xanh, sau đó đã nhìn thấy bị buộc tại cái đỉnh, vùi đầu ăn, cỏ thanh lại sau đó đã nhìn thấy nhìn về phía hắn lý du vê anh não hải giống như sét đánh như thế choáng váng là nó chính là đầu này thanh n h u hắn nhảy dựng lên kích động bàn phần vừa kinh vừa sợ chỉ hướng cái đỉnh phương hướng đám người h ồ nghi nhìn lại đầu tiên là giật mình lại là không quá tin tưởng ngươi xác nhận không nhìn lầm ngươi không phải mới vừa nói đầu kia thanh n h u có sơn nhạc lớn như vậy hùng vĩ đây chỉ là một cái vừa thành niên bình thường châu a không nhìn ra bất kỳ thần dị a chính là nó ta nhận không ra đầu này thanh niu nhưng ta nhận ra đạo sĩ này lúc ấy chính là cái này đạo sĩ cưới tại thanh niu trên lưng nhưng mà theo quản gia chém đinh chặt sắt m ộ t câu mọi người ở đây toàn bộ kinh ngạc và phần lộ ra thần sắc khó có thể tin người tiểu đạo sĩ này thân phận thật có lai、like、lịch lớn chương năm trăm sáu mươi lăm lý du ngươi lại nhhe răng trận mắt thử một chút chương năm trăm sáu mươi lăm lý du ngươi lại nhhe răng trận mắt thử một chút trong lúc nhất thời mọi người ở đây ánh mắt tất cả đều rơi vào lý du trên thân cùng phía sau hắn thanh mưu chẳng lẽ lại đây là vị nào đại tông đại tộc đi ra lịch luyện công t ừ ca đầu kia thanh mưu nhìn như không đáng chú ý trên thực tế là hắn hộ pháp t i ê n thú hoảng sợ ngây ngốc tiếng nghị luận xì、si、xào bàn tán văng lên dựa theo nam cung quản gia miêu tả đầu này thanh hưu hẳn là thần dị phi phàm mới đúng nhưng vì cái gì bọn hắn cảm giác đã qua đây chính là một cái rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn phàm hưu mà giờ khắc này huyền minh tử thì là hư lệnh một tiếng quan tâm đến nó làm gì là thân phận gì dám c a n đảm độc chiếm cựu chuyển hoàn hồn hoa liền phải trả giá đ ắ t dứt lời hắn liền hướng về phía trước đạm một bước vốn là chán ghét lý du ánh mắt tại lúc này tràn ngập hẳn ý giá đạo sĩ cựu chuyển hoàn hồn hoa không phải ngươi có thể độc chiếm đến h ạ thức thời một chút nhanh lên giao ra da. đường ánh tuyết hoa vào mắt theo ban đầu khi miệt biến câu lên thanh âm mềm mại tới đủ để khiến người dùng mình tiểu đạo trưởng ngươi đem cựu chuyển hoàn hồn hoa cho ta nô ra có thể dẫn ngươi về tông để ngươi hưởng thụ được nhân gian c ự c lạc ở đây nam tử tất cả đều trầm luân tại cái này vô hình mị công bên trong vẻ mặt si ngốc nhìn về phía đường ánh tuyết gương mặt từng hồng trong con mắt phản chiếu ra xa hoa lãng phí cảnh tượng nam cung phi hồng sắc mặt biến hóa đạo trưởng cẩn thận tuyệt đối đừng chúng nàng mị thuật bốn nhưng mà hắn còn chưa nói xong liền chính mình dừng lại bởi vì tại lý du trên mặt hắn không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì ngươi đầu này trâu ngốc tại lúc ngủ mạnh mẽ đâm tới đi đường đối mặt huyền minh tử cùng đường ánh tuyết b ứ c bách lý du như cái người không việc gì như thế ngược lại quay người vỗ thanh nhu đầu đỡ t r á c h lên thanh nhu rất t r h ỗ dạng không dám ngẩng đầu một chút b ấ t ở chỗ này giả ngu mau đưa cựu chuyển hoàn hồn hoa giao ra nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi nơi này huyền minh tử thanh â m băng lãnh c h à n g ngập sát ý lý du tiếp tục vỗ thanh nhu đầu có nghe thấy không có con lửa ngốc để ngươi giao ra cựu chuyển hoàn hồn hoa mắt thanh nhu kêu to một tiếng sau đó đầu lưỡi một q u y n rối ra rõ ràng là cựu chuyển hoàn hồn hoa cảnh gây lá hứa thì ra từ đầu đến cuối thanh nhu miệm bên trong nhấm mà là cựu chuyển hoàn hồn hoa nó đây là đem cựu chuyển hoàn hồn hoa làm thảo ăn đạo trưởng đi đường quá mệt mỏi bụng lại đói nhịn không được liền ăn chút gì hắc <cười> hắc hắc thanh lưu như, như cái ngốc đại cá tử dường như đ ị n h mọt dường như mà cười cười còn cần hồng trung lớn đầu thân mật cỏ lấy lý du một màn trước mắt khiến huyền minh tử nhai tí mắt n ư ớ c g i ạ đạo sĩ ngươi nói ai là con l ư ỡ n g đốc còn có ngươi đầu này châu đốc quả thực là châu g ặ m mẫu đơn vậy mà tao đạp như vậy thánh nguyên cấp tiên d ư ợ n ngươi thế mà đem cựu chuyển hoàn hồn hoa làm cỏ d ạ ăn tức chết c á vậy dứt lời hắn liền quay đầu nhìn về phía đường ánh tuyết còn ở nơi này do dự cái gì mau thừa dịp đầu này châu ngốc không có đem cựu chuyển hoàn hồn hoa dược hiệu hấp thu x o n g chắc chắn giết nó luyện hóa đi ra đường ánh tuyết thấy m ị công đối lý du không có tác dụng lập tức thu liễm lại bộ kia mềm mại vũ mị g á n g vẻ nùng trang diễm mặt trên khuôn mặt trong khoảnh khắc hiện hiện sửng s ư n g hàn ý nam cung phi hồng sắc mặt biến hóa lập tức mong muốn tiến lên bảo vệ lý du lại là trong mắt l ó i lên đường ánh tuyết đã ngăn khuất trước người hắn nam cung phi hồng giao cho ta ngăn cản ngươi đi giết bọn hắn huyền minh tử nghe răng cười một tiếng nữ nhưng mà hắn chữ tốt chỉ nói tới một nữa cũng chỉ nghe phịt một tiế giống như kinh lôi vang vọng trên không trung đ i n h t hai n h ứ c góc tiếng vang trực tiếp đem trầm l u â n tại mỹ thuật đám người thất tình sau đó đã nhìn thấy rung động một màn tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối cho bụi tàn ra không ai bị nổi huyền minh tử trực tiếp đầu h ư ớ n g xuống bộ mặt kề sát đất bị lý du trùng điệp g dẫm tại dưới chân phương viên mười dặm trực tiếp sụp đổ đi vào một cái hô to đến tiếp tục hướng ta nhẹ răng trợn mắt một cái thử một chút lý du thanh n â m bình t h ẳ n g ánh mắt đạm mạc nhìn về phía huyền minh tử đường ánh tuyết gương mặt bên trên tràn đầy kinh sợ cùng kinh ngạc vừa rồi chuyện gì xảy ra huyền minh tử thật là tiên quân viên m ã n cảnh a thế nào trong nhá liền bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ dẫm tại dưới chân hắn đạo vực đâu hắn tiên cung đâu nam cung phi hồng con người trực tiếp co rút lại thành dạng kim khó có thể tin nhìn về phía lý du chẳng lẽ là mình tại nam cung gia bế quan quá lâu cái này bên ngoài thiên phát sinh biến hóa lúc nào thời điểm đạo sĩ như thế r n g mánh giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i h u y ê n minh tử cảm nhận được quanh mình ánh mắt chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi phát ra cuồng loạn gà o t h é t hắn đ i ê n cầm u dãy rụa thân thể lấy bí pháp thôi động thần t h ô n g toàn thân tiên lực đều bất kể một cái giá lớn tuân ra thất khiếu gì ra máu đen giữa không trung ngưng k ế t thành giữ t ậ n m ặ t quỷ mười hai đạo băng lăng theo sương sống quanh ra trong nháy mắt bố trí thành rét lạnh lạnh lẽo kiếm trợn mũi kiếm phun ra nuốt vào hạt khí khiến phạm vi ngàn dặm đông k ế t thành băng nguyên chín đầu băng tinh cự lòng từ dưới đất phá băng mà ra dương n anh múa vớt phóng tới lý du đạo trưởng cẩn thận đây là huyền minh tông huyền băng long phách kiếm trợn là đại thần thông bốn nam cung phi hồng mặt lộ vẻ lo lắng nhắc nhở lại là lại trong nháy mắt ngừng vậy mà thật còn dám n h e răng trợn mắt vậy thì đánh cho ngươi kẹp chặt cái đôi không dám động đậy lý du l đầy trời ánh trăng khuynh tiết xuống tới giống như phong tuyết như thác nước nện như điên mà xuống viễn siêu huyền minh hàn khí lanh ý trong nháy mắt trải rộng ra tất cả băng long lại bị đông cứng giống như hơi mở hộ phách sinh động như thật d ư ơ n g nhanh muốn ư ớ c lại là từ đầu đến cuối không sông phá băng bích ngàn dặm băng phong cảnh tuyết rét lạnh khiến vô số người trong gió rét run rẩy không ngừng Huyền minh tại ử tâm thần t rung động, tại chỗ cắn c h ố t lưỡi phải dùng tâm đầu huyết tiếp tục liều m ệ n h lại là vừa định há mồm liền trực tiếp bị lý du dưới chân vừa dùng lực đem hắn toàn bộ đầu thịt một tiếng xem như dưa hấu đá cho nát b ấ y đơn giản như vậy thô bạo một màn nhường vốn là ở vào trong gió tuyết đ n g người run rẩy như lâu la bao quát nam cung phi hồng cũng là trong lòng run lên cái này tiểu đạo trưởng đ ộ n g thủ quả nhiên là sát phạt quả đoán ngoan tuyệt dị thường a ngoan tuyệt lý du không hề để tâm đối đãi loại này cắn người linh tinh chó dại nên trực tiếp đánh chết g i ã đạo sĩ ngươi lại huyền minh t ử nguyên thần kinh hãi gần chết x u ố n g ra còn chưa nói tới mấy chữ phi một tiếng ngay tại lý du lòng bàn tay hóa thành bụi mịt tại chỗ phiêu tán trên không trung như thế gọn gàng mà linh hoạt một màn mau đưa mọi người vây xem sợ cho váng chỉ có cái chốt tại cái đ ỉ n h bên trong thanh niu không cảm thấy kinh ngạc miệng bên trong còn không ngừng nhai nuốt lấy cựu chuyển hoàn hôn hoa ăn vô cùng hương tà châu dễ dàng sao chạy trăm vạn dặm thật vất vả ăn được một ngụm đồ vật cái này lao bức đăng thế mà còn muốn đoạt khẩu phần của mình còn dám đối đạo trưởng kêu gạo hắn chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết nhìn thấy huyền minh tử thảm như vậy chết đường ánh tuyết sợ vỡ mật d o a đến thi triển đ ộ n pháp phi tốc rời đi lại là ở bên hai vang lên lý du bình thản thanh em mỹ nữ gấp gáp như vậy tiến đến chỗ nào chương năm trăm sáu mươi sáu người mỹ nhãn ô h ế con mắt của ta năm trăm sáu mươi sáu ngươi mị nhãn ô huế con mắt của ta giờ phút này đường ánh tuyết rốt cuộc không cười nổi âm thanh đến khuôn mặt cứng ngắc một chút liền hàm tình mạch mạch nhìn qua lý du đạo trưởng huyền minh t ử s ắ c thực đ á n g chết thật là người ta không có t r e o chọc đến ngươi có thể tha cho ta hay không âm thanh run dày thân thể mềm mại run run như run r u dày trong lúc lơ đãng cầu vai trượt xuống tuyết trắng ra nhắn nhủi o á n h oanh phát sáng s u n g mãn khe danh như ẩn như hiện phốc phốc có người chịu đựng không được dạng này dụ h o ặ tại chỗ phun ra máu mũi nữ nhân này mị công tự nhiên mà thành mị lực trong lúc lơ đãng phóng thích liền có thể lay động lòng người nhưng mà sau một khắc nụ cười của nàng liền cứng đờ đối mặt đường ánh tuyết lấn người tiến lên lý d u mí mắt đều không có nháy một chút ta ghép nhất người khác cùng ta vứt bị nhãn quả thực ô h ế con mắt của ta ngươi đến bồi thường tổn thất tinh thần đường ánh tuyết ba đ á n g người người đạo trưởng n à y tâm địa đến cùng là cái gì làm tốt đẹp dụ h o ặ c phía trước cho dù là thần phật đều khó mà tinh t â m h ắ n thế mà còn có thể nói ra yêu cầu bồi thường ba mươi bảy bộ miệng là thế nào nói ra như thế lời lạnh như băng luôn luôn đối với mình m ị lực vô cùng lòng tin đường ánh tuyết vẻ mặt n ộ lý do xem xét ngươi cái bộ dáng này chính là bồi thường không được tổn thất tinh thần của ta vậy chỉ dùng m ệ n h đến h ò a lại giờ phút này đối đầu cặp kia bình tĩnh ánh mắt đường ánh t u y ế t chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt thẳng chui lên đỉnh đầu linh hồn đều bước lên nàng điên cuồng muốn chạy trốn l i ề u mạng thôi động đột pháp lại là không nhúc nhích tí nào chỉ vì lý du đại thủ chẳng biết lúc nào nhấn tại nàng trên bờ vai ngươi một nguồn sức mạnh m ê n h ông từ bên trên c h ấ n áp xuống làm thân thể từng khúc băng liệt nguyên thần không bị khống chế vỡ vụn nàng rốt cuộc minh bạch liền mình tử tại sao lại chết nhanh như vậy đạo sĩ này lực lượng quả thực chưa từng nghe thấy vê a n đường ánh viết thân thể tựa như là một quả đạn t h á o trực tiếp từ không trung rơi xuống t r u n g điệp nhập vào mặt đất cho bùi tàn đi to lớn cái hố bên trong không còn có vị kia lanh diễm hung ác quyết tiên tử có chỉ là một mổ xương khô huyết n ụ vỡ vụn tạp bã lộc cộc có người hầu kết nhấp đ ô theo bản năng nuốt nước miếng cựu chuyển hoàn hồn hoa chính là bị ta lấy ra cho châu ăn nếu là ai có ý kiến có thể đứng ra hòa đàm nói chuyện lý d u ánh mắt liếc nhìn đám người hãn tiến về phía trước một bước đám người liền hoảng sợ lui lại một bước đạo chủ cảnh đạo sĩ này nhất định là đạo chủ cảnh chỉ có đạo chủ cảnh khả năng như thế gọn gàng mà linh hoạt giết chết tiên quân cảnh t h ú n g chi vẫn là hai vị thành danh thật lâu đại tông trưởng lão nam cung phi hồng đầy mắt rung động không thể tin được huyền minh t ử cùng đường ánh tuyết cứ như vậy chết tại trước mắt mình cái này tuổi trẻ đạo sĩ đến cùng là lai lịch gì đạo chủ cảnh đây là đỉnh cao nhất đại tông đại tộc l a o tổ cấp bậc nhân vật ta trước tiền bối xin hỏi ngươi ngươi tìm ta đại huynh là có chuyện gì hắn con người thái độ cung cung kính kính vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn về phía lý du còn tốt chính mình mới vừa rồi không có vênh váo tự gác bằng không hôm nay còn phải xuất hiện một cái hố to đồng thời trong lòng của hắn hiện ra khó mà ngăn chặn sợ hãi đạo sĩ kia nếu là cùng nam cung gia có thủ chính mình vì hắn dẫn đường chẳng phải là dẫn sói vào nhà phải biết nam cung gia coi như đại ca hắn một cái là đạo chủ cảnh a lý d u đi thẳng vào vấn đề ta chỉ tìm si vu cùng các ngươi nam cung gia không có thủ mặc dù trong lòng vẫn là có kinh ý nhưng nghe thấy không có thủ hai chữ nam cung phi hồng thở dài một hơi gượng cười đạo trưởng chắc hẳn ngươi đã biết si vu xuất hiện vị trí chỉ có ngã đại ca mới biết được hắn nguy cơ sớm tối lý do bây giờ cơm nước no nê mang ta gặp hắn cam đoàn hắn thuốc đến bệnh trừ Tốt. nam cung phi hồng c ắ n răng lập tức đồng ý kỳ thật không thể tìm được hắn có đồng ý hay không bởi vì tại lý du cặp kia đ ạ m mạc ánh mắt phía dưới hắn căn bản cũng không có lựa chọn chỗ trống lý du c ư ờ i thanh hưu đi theo nam cung gia thiên chu hướng nam cung thành bay đi v ẽ đường có tao nộ nam cung gia phái ra b ắ t yêu đội lần lượt trở về sau lưng lôi kéo cùng hung cực các đại yêu cảnh tượng rung động các ngươi nam cung gia vẫn rất phụ trách thế mà lại phái người bốn phía bắc yêu giữ gìn phương biên vạn g i m hát ì n h lý du cảm thấy ngoài ý mớn nam cung phi hồng đứng tại giáp lớp học không người nói đã ta nam cung ra hưởng thụ phương viên vạn giảm sinh linh hưng ơ hỏa tóm lại là muốn làm một ít chuyện coi như không tệ lý du nhẹ gật đầu mở ra luyện yêu hồ uống một ngụm rượu đây là tiến vào ngộ đạo giới đến nay lần thứ nhất trông thấy có gia tộc sẽ vì chúng sinh suy nghĩ không có hưởng phí nổi tiếng lựa đạo sĩ kia là ai nhị ra thế mà đối với hắn c ũ n g đúng t cái này quá bất khả tư nghị theo sâm nhập nam cung ra người nhao nhao đi ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem lý du thất giọng nghị luận y ê lặng không được vọng nghị đặc trưởng nam cung phi hồng trong lòng phát lệnh bọn gia hỏa này thật là xứng án lại dám nghị luật giải chật đ ầ y c õ i lòng ấ y n ấ y nhìn về phía lý du đạo trưởng bọn gia hỏa này không hiểu chuyện xin hãy tha lỗi lý du không lắm để ý k h o á t tay náo theo không ngừng xâm nhập nam cung thành đập vào mí mắt nguy nga tường thành thẳng tới đám mây bốn phương thông suốt đường đi tung xuyên toàn thành thành nội có tu sĩ cũng có phạm nhân t i ê n hỏa khí tức tương đối nồng hậu dày đặc có thể nhìn ra được nam cung gia quản lý không tệ người nơi này cũng coi là an cư lạc nghiệp không có khổ ha ha n h i m ặ t sau đó bọn hắn tại nam cung phủ đệ dừng lại trang viên tiên khí lượt lờ bố trí có tụ linh t r ư ợ b ả o hỗ trợ ngôi thần trận chờ một chút giải thích rõ cái này nam cung gia nội tình không nhỏ đại bá lần này vạn dược cốc thu hoạch thế nào vừa ngồi xuống đất một vị người mặc lộng lấy quỳnh áo thanh niên liền không kịp chờ đợi chạy ra còn có to to nhỏ nhỏ một đám trưởng lão đứng thẳng hai bên thần sắc lo lắng hắn là nam cung gia chủ nhi tử tên là nam cung văn thiên lấy không đến năm ngàn tuổi tu luyện tới đại la kỳ tiên xem như kỳ tài ngút trời không tưởng được thu hoạch vượt qua tưởng tượng nam cung phi hồng mặt mày ý cười đều ngăn không được đem thiên dược đều đem ra thế mà duy nhất một lần liền thu tập được nhiều như vậy thiên dược đám người kinh thắn không th nam cung vấn thiên mừng rỡ như đ i ê n cứ như vậy chúng ta có hay không có thể bắt đầu lượt đan cái này nam cung phi hồng lâm vào do dự bên trong chức dẫn ta đi gặp gia chủ của các người muốn trò chuyện t r u y ề n t i ế m các người đằng sau sẽ chậm chậm trò chuyện lý du lên tiếng đại bá người đạo trưởng này nam cung vấn thiên ánh mắt trưng cầu trông lại những người còn lại viên cũng là quan sát tỉ mỉ lý du đây là lý du lý đạo trưởng nam cung phi hồng tranh thủ thời gian giải thích lần này vạn dược cốc có thể xuất hiện nhiều như vậy hiếm thấy tiên dược tất cả đều là đạo trưởng trợ giút nam cung ra nhân viên lập tức xôn xao một mảnh kinh nghi bất định nam cung phi hồng trần chờ giải thích đạo trưởng một đường xuôi theo tiếng sâu nhập lý du bên ngoài người t h n t vận tiến vào nam cung i a từ đường sau lưng còn đi theo nam cung ra mấy đại trưởng lão gian phòng bên trong ngoại trừ linh bài bên ngoài trưng bày từng dãy tử từ đồng lưng lương Hương, phun ra ba chựa khói xanh mười hai ngọn dẫn hồn đèn lúc sáng lúc tối soi sáng ra băng trên giường ngọc nam cung ra chủ tình hình nam cung gia chủ toàn thân băng lãnh hô hấp nhỏ bé tới không cách nào cảm giác sắc mặt trắng bệnh hồn lực khí tức gần như biến mất hắn như là vỡ vụn xứ ngẫu mi tâm vỡ ra hình mạng nghệ kim văn từng đ ợ t sát khí từ bên trong phát ra tại giường bệnh bên cạnh còn có một vị ông lão mặc áo trắng tại huyền t i bắt mạch lý đạo trưởng đây là dược tiên tông đại trưởng lão nhờ có trợ giúp của hắn chúng ta mới có thể đem g i a chủ sinh mệnh lan tràn đến hiện tại nam cung phi hồng chủ động giới thiệu cựu khiếu đều bế tam hoa héo rũ thấy có người đến lăng hư tử thu hồi bắt mạch tay trong tay áo trượt xuống kịp yến còn có nam cung gia chủ tràn lan nguyên thần chỉ có ta phái cựu chuyển thiên nguyên tục mệnh đan khả năng đoàn tụ vỡ vụn nguyên thần nam cung phi hồng ngươi có thể thu thập xong vật liệu nếu là không có liền không cần lãng phí nữa lao phu thời gian quỳ gối dưới thềm nam cung đám tử đ ệ hô hấp cứng lại có người nhìn chằm chằm trưởng lão bên hông lắc lư dược vương k i ế n tâm thần hướng tới đây là một vị đạo chủ cấp bậc luyện dược đại sư vài vạn năm hiếm thấy lăng trưởng lão vật liệu chỉ kém cựu chuyển hoàn hôn hoa liền toàn bộ chuẩn bị đầy đủ nam cung phi hồng m o n nói lấy sau đó đem thu thập được tiến dược toàn bộ dâng lên không nghĩ tới các người nam cung ra thế mà vẫn tốt như vậy lăng cảm thấy thật bất ngờ những n à y t i ê n dược cho dù là tiên dược đĩu môi khó mà thu hoạch được thế mà thời gian ngắn liền để nam cung ra gom góp đúng là hiếm thấy mở ra dẫn h ồ n t r ợ n ta muốn đi vào lý du nhìn lướt qua tình huống trước mặt những m à y một cái đạo sĩ kia là lăng hư tử do xét một chút lý du ánh mắt không kiên nhẫn tuổi còn trẻ một chút quy củ cũng đều không hiểu thấy mình cũng không biết hành lễ lăng t r ư ở n g lão đây là lý du lý đạo trưởng nam cung phi hồng mau tới trước hòa giải lăng hư tử hư lạnh một tiếng cái nào tông môn thế lực đi ra cái này nam cung phi hồng mặt lộ vẻ khó sử hắn cũng không biết lý đạo trưởng lai lịch ra lý du không có công phu nói m ò lần nữa nói mở ra dẫn hồn trận ta muốn đi vào lão phu cũng không phải giữ cửa thủ vệ không chịu trách nhiệm cho người ta mở cửa đóng cửa ngươi mong muốn đi vào liền tự mình đọc thủ lăng hư tử vớt râu n ữ khí không k i ê n nhận tốt nói xong lý du trực tiếp bước vào đi hướng dẫn hồn trận chật chật chật người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết tiên địa dày liền dẫn hồn trận cũng dám xông vào lăng hư tử m i a mai lên tiếng liền xem như tiên quân bước vào không có lão phu che chở bảy hồn sáu phách đều sẽ bị dẫn xuất đến lúc đó chết cũng đừng lại ta và anh hắn còn chưa nói xong mười hai tòa dẫn hồn đèn đ ố n g nhiên run lầy bầy quanh quẩn bốn phía hồ lực tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao đây là có chuyện gì dẫn hồn trận giống như không chịu nổi gánh nặng muốn sụp đổ như thế nam cung ra người t h ầ n s ắ c bối rối lang hư tử kinh ngạc ở, ý thức được không thích hợp lập tức hô to lên tiếng dừng lại mặc kệ ngươi làm cái quỷ gì nhanh dừng lại cho ta nếu là dẫn hồn trận vỡ vụn nam cung liệt sinh cơ liền sẽ hoàn toàn phá hủy cái gì lý đạo trưởng vậy mà ung dung thản nhiên liền phải đem dẫn hồn trận làm ta vỡ nhưng mà lý du bước chân một chút không ngừng cũng không quay đầu lại ngươi nói sai hẳn là ngươi dừng lại mới đúng ngươi tại nói h i ệ u nói vượn cái gì ta dừng lại làm cái gì rõ ràng là ngươi động tay động chân lang hư trưởng lão nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng không chiếm được lý d u bất kỳ đáp lại h ắ n tựa như một cái người không việc gì dạng đỉnh lấy dẫn hồn trận liền hướng đi vào trong đi nhưng tình huống trước mắt đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều dẫn hồn đèn đã đến cực hạn lập tức liền muốn vỡ tan nhìn xem một tia linh lực đều không có điều động lý d u hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì cắn răng một cái đem dẫn hồn trận công kích tác dụng dừng lại trong khoảnh khắc rung động dữ dội im bặt mà d ư n g đây là có chuyện gì những người còn lại viên cảm thấy nghĩ hoặc mặt mũi tràn đầy không hiểu hồn phách của n g ư ơ i đến cùng là dùng cái gì tạo nên tại sao lại như thế c ứ n g rắn chỉ có lăng hư tử ý thức vấn đề lập tức lớn tiếng hỏi tham hồn phách mà thôi có cái gì tốt tạo nên không hiểu lý du khoác tay không làm bất kỳ giải thích nào trên thực tế từ đầu tới đôi u đối với dẫn hồn trận hắn liền không có làm bất kỳ tay chân thuần túy là cái này dẫn hồn trận không biết tự lượng sức mình mong muốn đem hắn hồn phách liên lụy ra ngoài nhưng bởi vì lực lượng không đủ lúc này mới xảy ra sụp đổ run r u y lăng hư tử sắc mặt khí xanh xám chất vấn ánh mắt nhìn về phía nam cùng phi hồng gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì ta ta thật không biết ta nam cung phi hồng cười khổ cười một tiếng sau đó thấp giọng tiến lên nói ra tình hình thực tế lăng trưởng lão n g à i kiềm chế một chút vị này tại vạn giữa cốc đem huyền minh tử cùng đường ánh tuyết vô tình chém giết cái gì lăng hư tử lập tức dựng râu trứng mắt ngươi không có nói lung tung tận mắt nhìn thấy nam cung phi hồng vẻ mặt trịnh trọng ghê gớm đây là nhà ai xuất hiện tiên h tiêu thế mà không rên một tiếng đạt tới đạo chủ cảnh lăng hư tử thán phục một tiếng lưu chuyển tại đáy mắt che lấp thì là loẹ lên một cái rồi biến mất cho đến bây giờ hắn còn tại đ ố i lý du lai lịch nói bóng nói gió mà giờ khác này lý du đi vào nam cung liệt bên người chỉ là nhìn lướt qua lông mày liền nhăn lại lao đầu là ngươi đem hắn t à n hồn may vá lên lại dùng dẫn hồn trận một mực dẫn dắt ở khiến cho hồn phách không tiêu tan nghe được lý du gọi mình lao đầu lăng hư tử tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt nhưng nghĩ tới g i a hỏa này cũng là đạo chủ cảnh chỉ là hư lệnh một tiếng v u n g vầy ống tay h à o nếu không phải ta làm như vậy cái này nam cung liệt đã sớm thân tử đạo tiêu lý du gọn gàng dứt khoát rút lui không cần thiết ngươi đang nói cái gì lăng hư tử cảm thấy mình lỗ t a i đang nghe lầm không thể tưởng tượng nổi hô lên nam cung ra người cũng là bị kinh tới trần trờ nói đạo trưởng ngươi thật là nhìn ra cái gì hiện tại gắn bó ở chỗ này căn bản cũng không phải là hắn tàn hồn đây chính là một bộ sắc không chỉ có một điểm chân linh c ò n tại hoang mang lo sợ b ả y phách hồn tán nói chính là hắn loại tình huống này lý du không chút khách khí vạch vấn đề ngươi hiểu y thuật sao ngươi ở chỗ này nói m ọ gì l a n g hư t ử tại chỗ phản bác nếu là đem dẫn hồn trận triệt hồi hồn phách tan hết coi như luyện chế thành công cựu truyền thiên nguyên tục mệnh đan cũng muốn không làm nên chuyện gì y t h u ậ t mà thôi có cái gì khó vận đạo vẫn là hiệu sơ ước điểm lý du quanh người đầu ngón tay vờn quanh một chút chân linh trong mắt mọi người lấp lóe giống như dẫn đường hải đăng tại hư không sáng tỏ cùng một thời gian kia quanh quẩn ở trên trời tàn hồn trong nháy mắt bị c h i ế u sáng hiện hiện ra bộ dáng thình lình không phải nam cung liệt đây là có chuyện gì vậy mà thực sự không phải gia chủ đạo trưởng là đúng lý đạo trưởng nói đúng trong khoảnh khắc đám người bạo động loạn cả một đoàn toàn bộ kinh ngạc thốt lên chương năm trăm sáu mươi tám tần q u ả n vương quỷ phát điện chân chính châu ngựa chương năm trăm sáu mươi tám tần q u ả n vương quỷ phát điện chân chính châu ngựa làng trường lão đây là có chuyện gì nam cung phi hồng vẻ mặt kinh sợ n g ầ m lấy nộ khí trứng mắt về phía lăng hư tử nam cung ra tỉ mỉ duy trì hôn phách lại là người khác tàn hồn cái này chẳng phải là nói một khi luyện chế thành cựu truyền thiên nguyên tục m ệ n h đan đem tàn hồn b ổ đủ nhà mình đại ca thân thể liền sẽ bị người khác thần không biết quỷ không hay chứng cứ đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận kết quả ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nam cung liệt tàn hồn thật là các ngươi tự tay giao cho ta lăng hư tử giống nhau vẻ mặt c r ấ n kinh không thể tin được lần này làm sao bây giờ gia chủ hôn phách đi nơi nào không có hôn phách coi như luyện chế ra cựu truyền thiên nguyên tục mạnh đan cũng không có biện pháp hoàn toàn trị liệu à? nam cung ra người nhao n h a u lật trời lập tức không có c h ủ ý chỉ có nam cung phi hồng tiến lên một bước thân thể gần như chín mươi độ h ồ n c o n g hướng lý du cung tính nói rằng mời đạo trưởng ra tay cứu ta đại ca ta nam cung ra nhất định dốc hết toàn lực không thể báo đáp âm thanh ồn nào lập tức yên lặng lại ánh mắt của mọi người nhao n h a u rơi vào lý du trên thân cứu cái này còn thế nào cứu nam cung liệt hồn phách cũng không biết đi đâu căn bản cứu không l a n g hư từ lắc đầu phát biểu lấy cái nhìn của mình tốt một cái gọn gàng mà linh hoạt chưa tốt trực tiếp đem lăng hư từ xa tới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiểu tử người biết chính mình đang nói cái gì lý du không thấy lao nhân này một cái chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía đám người hiện tại lập tức lập tức các ngươi tất cả mọi người ra ngoài ta muốn thi pháp gọi về nam cung liệt h ồ n p h á c h cũng may chính mình sớm đến và không chờ nam cung liệt một điểm cuối cùng chân linh tắt hết cho dù là chính mình cũng không có biện pháp thật là nam cung phi hồng cuối cùng nhìn thoáng qua nhà mình đại ca tình huống vẫn như c ũ không quá yên tâm lý du ngữ khí bình tĩnh nếu là cưỡng ép lưu tại nơi này h ồ n p h á c h bị rút ra đi ra ta cũng không có công phu đi quản các ngươi kết thúc về sau rất có thể không bị khống chế bị nhét vào a miêu a cầu trong thân thể đến lúc đó coi như đừng trách ta nam cung ra người khẽ nhất miệng nửa ngày không khép lại được sau đó nghĩ đến hồn phách của mình tiến vào những cái kia cổ q u á i đê tiện đồ vật thể nội lập tức liền treo lên d ù m mình b á b á b á những người này hoảng sợ muôn dạng thoát đi không dám dừng lại thêm một bước đạo trưởng ngã đại ca liền nhờ ngươi nam cung phi hồng cũng là sắc mặt biến hóa sau đó dắt lấy lăng hư tử thật nhanh ra bên ngoài rời đi nam cung từ đường bên ngoài năm mươi dặm tất cả nhân viên rút lui nơi đây t h ầ n tình kích động vừa khẩn trương nhìn về phía bên trong nam cung lão nhị ngươi sẽ không phải thật tin cái này g i đạo sĩ chuyện ma quỷ đây chính là chiêu hồn cùng âm ty luân hồi có liên quan hắn làm sao có thể thành công lăng hư tử sắc mặt chất vấn hỏi kia bằng không đâu tin tưởng ngươi vị này liền ngã đại ca hồn phách đều phân rõ không ra được đan d ư ợ c đại sư nam cung phi hồng ngự khí yếu ớt nhìn chằm chằm hắn lăng hư tử lập tức nói không ra lời cứng miệng không trả lời được chỉ là đáy mắt t r e lấp lại dày đặc mấy phần đại bá kế tiếp làm sao chúng ta làm cái đạo sĩ kia tin được không nam cung vấn thiên mang theo một đám trưởng lão t h ầ n s á c tràn ngập khẩn trương bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm chỉ có thể lấy n g a chết làm n g a sống chúng ta nhất định phải tin tưởng nói giải nam cung phi hồng rất có dứt khoát, quyết định thật nhanh. ra lệnh tất cả mọi người nghe lệnh mở ra bảo hộ đại trận vì đạo trưởng hộ pháp là nam cung ra người cùng kêu lên ứng thanh không còn do dự mặc kệ đạo trưởng có cái gì thần thông diệu pháp kêu gọi hồn phách đều là khó có thể tưởng tượng hung h i ể m sự tình bọn hắn nhất định phải bảo hộ tốt từ đường bên trong ngay bên ngoài động tình lớn lý du nhức đầu xoa bóp một cái mi tâm k h i thật hắn muốn nói căn bản không dùng đến tràng diện lớn như vậy kêu gọi hồn phách mà thôi tính không được cái đại sự gì chính mình không có cái gì thần thông diệu pháp cũng không muốn phí đầu ó c suy nghĩ bởi vì hắn có thể giao người sau một khắc tiểu khô lâu khiên loại cực lớn liêm đao xuất hiện trước mắt tại lý du thụ ý phía dưới tử vong đạo ý hệ lên nhẹ lên thật cao hướng về mặt đất chính là dùng sức vung lên liêm đ a o g i a n g d ắ c đ ầ y trời t ử ý ngưng tụ ra mặt đất trực tiếp phá vỡ một cái k h ẽ hở đi đến nhìn lại còn có thể trông thấy quỷ lệ tại âm t i hành tẩu tình tiết dường như phát giác được có người thăm dò âm t i dưới đây dâu dếm thanh đồng quỷ môn vòng cửa bên trên răng nanh dạ s o a giống đông nhiên mở mắt phun ra c h í nu hàn khí lớn mật nói sĩ dám thăm dò âm ty phải làm ồn ào lý du cũng chỉ cắt đức dạ xoa răng nành tung chân đá đến quỷ môn ầm vang mở rộng âm phong vòng quanh vạn quỷ một chút mặt xanh lanh vàng lão quỷ t r ê n lệnh đang muốn giận dữ thình lình v á n g nhìn lý du bộ dáng lại đồng loạt quỷ thành hai nhóm run rẩy như run r u ẩ y lại hung lệ quỷ giờ phút này cũng là hàm giang run lên cùng cụp cùng cụp rung động đi đem diêm vương gọi tới lý du đứng trên mặt đất xuyên thấu qua âm t i nhập khẩu nhìn xuống mà xuống ngự a khí bình tĩnh thời gian qua một lát sau tám con không đầu thi vương khiên m ạ n vàng tiệu liễn nhanh chóng chạy như bay đến màn tiệu s ố c lên lúc tuôn ra vô tận âm khí từ đó đi ra diêm vương sắc mặt kinh hãi chuỗi ngọc trên mũ miệ bên trên đoan hồn châu đinh đương rung động lý đạo trưởng ngài ngài thế nào có d ả n h tới tìm ta xem ra tiến vào ngộ đạo giới về sau ngươi cuộc sống này trôi qua thật dễ chịu đi lý du liếc qua âm ti địa phủ thành lập đã ra dáng một tòa âm trầm nguy nga đại điện ở trong sương mù như ẩn như hiện đại điện này c ư biển cả ú c thạch bên ngoài chính tây hoàng tuyến hát đường trong đó phía trên nhất treo bảng hiệu hiện ra ba chữ to quỷ phán điện lý du cảm thấy ngoài ý m u ố n hơi nhữu mày lại ngươi là thập điện diêm vương đứng đầu tần quảng vương truyền thế tiểu chính thái tiêu ngạo hả ra một phát đầu hồi bẩm đạo trường chính là tại h ạ lý du hầu nghĩ hỏi còn lại diêm vương ở nơi nào ta không tạo a tiểu chính thái gọn gàng mà linh hoạt trả lời nói đến nếu không phải đạo trưởng đèm cựu h u đưa tặng cho ta ta cũng không biện pháp nhanh như vậy liền dựng lên quỷ phán điện về phần cái khác diêm vương ta một vị đều không có nhìn thấy c h ắ c không được không có luân hồi cái này âm t i căn bản cũng không hoàn chỉnh lý d u nhữ mày đúng vậy à, ta hiện tại cũng hối hận sớm như vậy khôi phục một người muốn làm mười người sống cái này căn bản liền không phải người làm à. ta phí hết lớn tỉnh mới có hiện tại cung điện âm t i dựng chỉ là hoàn thành một góc của b ă n g sơn đề cập cái này tiểu chính thái khóc lóc kể lệ không thôi hắn vẫn chỉ là một đứa bé lại là tiếp nhận không nên có áp lực nói đến đây đứng bên cạnh đầu trâu mặc ngựa cũng là cảm xúc kích động hốc mắt ngậm lấy n h i ệ t lệ đ ờ i trước trước khi chết chúng ta phát hạ thề độc cũng không tiếp tục làm trâu ngựa có thể nhưng mà ai biết xuống tới về sau thậm chí đi ngủ đều không cần ngủ mỗi ngày sống thế nào làm cũng làm không hết thời thời khắc khắc chính là câu hồn luyện hồn so trâu ngựa còn trâu ngựa trong khoảnh khắc nơi này q u ỷ sai cũng là một mảnh tiếng khóc bán thảm không thôi quả nhiên là q u ỷ khóc sói gạo lý du chương năm trăm sáu mươi chín ngưng tụ hồn phách chương năm trăm sáu mươi chín ngưng tụ hồn phách đi đều đừng khóc có chuyện khẩn yếu tìm các ngươi nghe xong có một hồi thấy bọn gia hỏa này còn không c ó dừng lại lý du lúc này lên tiếng quát bảo ngưng lại bọn hăn ôi suy đầu trâu mặt ngựa dọn n g ẹ n nào lập tức ngăn ở hết hầu không còn dám phát ra một chút thanh âm đạo trưởng xin ngợi nói liền xem như lên núi đ a o xuống biển lửa chúng ta cũng nhất định sẽ làm được nhỏ diêm vương không dám có nửa phần lãnh đạo thất cung t ấ t k í n h hắn sợ hãi một bằng lòng một giây thật vất vả thành lập quỷ phán điện liền bị đạo trưởng phá hủy lý du chỉ chỉ trên giường nam cung liệt sắp chết độc thân hôn phách của hắn bị sát khí tách ra phát huy năng lực của các ngươi giút ta chấp vá hoàn trình nhỏ diêm vương tiến lên xem xét mặt l gia hỏa này đã cùng người chết đều không khác lấy hồn phách đã sớm nát đến không còn hình dáng cái này rất khó lại khó h ẳ n không có các ngươi một lần nữa kiến tạo quỷ phán điện khó à. lý du hờ hững q u a y người ánh mắt nhìn về phía kia nguy nga khỏe mạnh âm trầm b ả o điện nhỏ diêm vương tâm can đột nhiên du lên hắn cũng không muốn vừa thành lập tốt bảo điện lần nữa vỡ vụ đạo trưởng bớt giận nhanh bớt giận chỉ là rất khó ta còn chưa nói không có khả năng đi hắn bước nhanh về phía trước tưỡng nghiêm mặt cười sau đó q u a y người lập tức hướng đầu trâu mặt ngựa phân phó cũng còn ngây ngốc lấy làm cái gì khô nhanh hơn một chút x ố n g a đầu c h â u mặt ngựa như ở trong ngộng mới tỉnh lập tức riêng phần mình chạy như bay bên cạnh chạy còn bên cạnh lay động trong tay hồn phách linh thanh thúy linh âm vang vọng sinh tử l ộ nồng hậu dày đặc mê vụ t à n ra nhỏ diêm vương mặt lộ vẻ vẻ nhức n ố i bóp nát chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên hồn c h â u dấy lên một hồi cựu u h ồ n hỏa hấp dẫn lấy ngàn vạn giống như hồn phách trở về lờ mờ ở giữa âm đi u minh bầu trời hiện hiện sinh tử bộ dị tượng tại rầm rầm tự động lẫn giấy dường như đang tìm kiếm lấy nam cung liệt phan quan bút theo diêm vương trong tay háo bán ra trong mưa hiện hiện hiện hiện l diêm vương n g ộ i viết xuống một khoản g liền có đạo hồn phách nở rộ quang mang hiện hiện đi theo đạo này chỉ dẫn đầu châu xông vào núi đ a o bên trong vớt ra nam cung liệt thiên hồn đạo này thiên hồn lôi cuốn lấy núi đ a o nát lưới đ a o tại nam cung liệt mi tâm tụ thành kim văn mã diện chạy hướng một đạo k h á c kim quang túng ra địa hồn kéo lấy xiềng xích theo n g h i ệ t bản trang điểm này ra chấn vỡ ba triệu ư g ạ c h xanh nhân hồn nhất là chật vật ướt xuống theo vãng sinh leo ra rất giống một cái quỷ chết chìm ba hồn đ ạ tụ còn kém bậy phách diêm vương lần nữa mặt lộ vẻ vẽ nhức lối lại bóp nát một quả h ồ châu những này hồn châu thật là luân hồi chi lực vốn là dự định chính mình nuốt khôi phục nguyên thần hiện tại chỉ có thể lấy ra kêu gọi hồn phách thi cầu phục thị t ứ ớ c âm thôn tặc phi độc trừ h ế xu phế nhanh chóng quý vị một đạo âm lực kích xạ ra ngoài k h u ấ y động tại toàn bộ âm dương trí giới b ả y phách cộng đồng trở về dung nhập thiên địa nhân ba hồn biến thành kim quan g bên trong chậm rãi không có vào nam cung liệt mi tâm mà giờ khác này tại bên ngoài nam cung phi h ồ n g mọi người thì là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tốt n ồ n g hậu dày cả c ơ hồn chi lực là đạo trường hắn thật sự có biện pháp gọi ra hồn phách nguyên bản lo lắng không thôi l ắ n người trong nháy mắt kích động vật phẩn một mực ôm lấy hoài nghi lang giờ phút này cũng là giật mình tại nguyên chỗ tiếng như mỗi v ò ve i a hỏa này sẽ không phải lĩnh ngộ được luân hồi chi đạo cái này không có lý do a cho dù là côn lôn những cái kia tiên thần cũng không người nắm giữ luân hồi pháp tác hẳn là một loại nào đó hồn phách loại đại thần t h ô n g kết hợp bí dược cùng bí pháp nhưng cho dù là dạng này cũng vô cùng nghe rợn cả người đạo trưởng may mắn không làm được bệnh t a m hồn thất phách đã tập hợp đủ nhỏ diêm vương lau một cái cái chán xuất hiện mồ hôi mệt mỏi khí đều muốn thở không được loại này công việc bẩn thịu mệnh ngọc nếu không phải đạo trưởng mở miệng liền xem như đánh chết chính mình cũng tuyệt đối sẽ không làm cái gì ngươi nói ta vì cái gì còn muốn làm đương nhiên là bởi vì t r e o chọc đến đạo trưởng càng đáng sợ hơn so với cái chết làm không tệ lý du nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu rất hoàn thiện rất không tệ cái này nhỏ diêm vương xem như bỏ hết cả tiền vốn đạt được lý du tán thưởng nhỏ diêm vương thư giãn một mạch nếu là hắn đạo trưởng không hài lòng toàn bộ quỷ phán điện đều muốn run lên một cái chỉ là vì cái gì dung hợp lâu như vậy hắn tam hồn thất phách còn không có trở về cơ thể、Chật. lý du nói lên vấn đề lập tức đem nhỏ diêm vương trái tim nhấc đến cổ họng không thể nào tam hồn thất phách tụ t ậ p rất nhanh liền có thể dung nhập nhỏ diêm vương thanh n m im bặt mà dừng bởi vì hắn phát hiện nam cung liệt tam hồn thất phách mặc dù hợp lại cùng nhau nhưng tựa như là con ruổi không đầu như thế bốn phía đi loạn thế nào cũng không không vào được mi tâm gặp ủy đây thật là gặp ủy đạo trường ngươi chờ một chút ta dùng lại dùng sức nhỏ diêm vương cắn răng một cái rậm chân một cái vừa ngoan tâm lại lần nữa bóp nát hai viên hồn trâu nhưng mà tại bàng bạ hồn lực phía dưới cái này tam hồn thất phách chính là không dung nhập mi tâm đạo trưởng ta nhỏ diêm vương t r ợ n mắt hốc mổm nhìn xem còn thừa không có mấy hồn trâu khóc không ra nước mắt cắn răng một cái rậm chân một cái vỡ môi run dày liền định toàn bộ bóp nát lần này lý du giơ t không cần nguyên nhân không ở đây ngươi đạo trưởng vì ngươi làm việc ta xông pha khói lửa à, bao lớn một cái giá lớn đều sẽ không tiếc à. nhỏ diêm vương còn tại biểu trung tâm nhưng trong lòng thì là thở dài một hơi cái này n à m cung liệt h ồ n phách làm sao lại không ngưng tụ lên nổi ta dùng mấy q u ả hồng trâu liền xem như vỡ thành bã đậu h ồ n phách theo lý thuyết đều sẽ kín kẽ ngưng tụ à. nhìn xem chia năm s ẻ bảy muốn xông ra h ồ n phách hắn n h ị n không được trừng mắt lý du nhìn ra vấn đề ý vị thân trường bởi vì hắn hôn phách là bị si vu sát khí x u n g nát như thế nồng hậu dày đặc sát khí hắn cũng không nghĩ đến nhìn như vậy đến s cvu cũng không phải là vừa mới chuyển thế mà là chuyển thế khôi phục thật lâu thậm chí lực lượng hoàn toàn khôi phục cũng có thể cái gì lại là s cvu binh chủ nhỏ diêm vương giật mình không thôi đi trong này không có chuyện của ngươi đóng lại âm t i đại môn a lý d u nhìn thoáng qua bên ngoài chờ không nổi đến gần nam cung gia tộc đám người khoát tay áo diêm vương tồn tại liên quan đến âm t i không thích hợp hướng ngoại giới lộ ra tuân mệnh đạo trưởng nhỏ diêm vương định ngọt cười một tiếng sau đó đóng lại bị mở ra âm t i đại môn chỉ là tại thời điểm ra đi cuối cùng thật sâu nhìn một cái khiêng liêm đào k h â lâu có thể tùy ý gọi ra âm ty địa phủ cái này sẽ không phải là vị kia a lộc cộc nuốt một đạo nước bọn nhỏ diêm vương không dám suy nghĩ nhiều lập tức hóa thành một sợi khói xanh lùi về mặt đất đạo trưởng ngã đại ca hồn phách nam cung phi hồng nóng nảy chạy vào nhìn xem lơ lửng ở trên trời t a m hồn lục phách ngu ngơ nguyên đ i ệ u mấy giây ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần vẻ mặt lập tức hiện hiện lang hư t ử t h ầ n sắc biến cực độ mất tự nhiên thành cái này vậy mà thực sự đem nam cung liệt hồn phách tụ lại hắn là thế nào làm được tại ngộ đạo giới bên trong cũng chưa hề nghe nói qua có triệu h á n hồn phách đại thần thông hắn là thế nào tu thành chương năm trăm bảy mươi thiên thời địa lợi nhân hòa nhìn trên trời lơ lửng tam hồn thất phách mọi người ở đây khiếp sợ hồi lâu nói không ra lời đây quả thực là thần quỷ thủ đoạn chưa từng nghe thấy l i ê n h ồ n phách đều chắc vá hoàn chỉnh cái này cùng trong truyền thuyết khởi tử hoàn sinh cơ hồ không có khác nhau chỉ là nam cung phi hồng rất nhanh phát hiện không hợp lý h ắ n tiến lên một bước trần trờ lên tiếng lý đạo trưởng ngã đại ca h ồ n phách rõ ràng đã ngưng tụ hoàn tất vì cái gì chậm chạp không tiến vào thân thể câu nói này lập tức điểm tỉnh đám người đúng a đây là có chuyện gì hôn phách không trở về bản thể chính là không chung lâu các trong nước lục bình không có bất kỳ cái gì dựa vào cái này không dạy được bất cứ tác dụng gì à lăng hư tử ngưng thần nhìn chăm chú một lát phát hiện vấn đề chậm rãi lên tiếng nam cung liệt thân thể sinh cơ đã diệt hồn phách nếu là tiến bảo ngược lại sẽ bị kéo mệt mọi tiêu vong vậy phải làm thế nào nam cung vấn thiên vội vàng hỏi thăm lăng hư tử trầm giọng nói thừa dịp chân linh chưa d i ệ t lúc bảy bảy bốn mươi cựu thiên bên trong mau chóng đem cựu chuyển thiên nguyên tục mệnh đan luyện chế ra đến đem chết đi thân thể sinh cơ t h u c sống nói cho cùng vẫn là phải luyện chế đan dược luyện nhất định phải luyện nam cung vấn thiên nhanh chóng hô ta cái này phái người đi tìm cựu t cựu truyền thiên nguyên tục mệnh đan vô dụng tựa ở cột trụ hành lang bên trên lý du đ ố n g nhiên mở miệng đầu ngón tay còn dính lấy vừa rồi kiểm tra thực hư đan phương lúc chu xa hắn không nhìn lang hư từ tức giận ánh mắt mở miệng bắt bỏ cựu truyền thiên nguyên tục mệnh đan ẩn chứa vô tận sinh cơ xác thực có thể làm được hoạt tử nhân sinh mạch cốt nhưng đừng quên nam cung liệt thân thể bên trong là bị si vu sát khí ăn mòn sát khí chưa trừ diệt lại nhiều sinh cơ đều muốn bị trộn vùi lang hư từ lạnh lùng hất lên ống tay áo lý đạo trưởng ngươi có lẽ có ít thần thông diệu pháp nhưng đối với đa đạo vẫn là hiểu có í c cái này cựu truyền thi ta như thế nào lại không biết rõ si vu sát khí ảnh hưởng, sau đó chỉ cần lại dùng lại thêm ba dọa phượng hoàng chân huyết đúng không. lý du đ ỗ n g nhiên cười. hãn tiện tay x é qua bàn thờ bên trên giấy vàng, chu sa bút tẩu long xả ở giữa lại phục khắc r a hoàn chỉnh đan phương nhưng các ngươi tính sai, si vu sát khí không dứt bất d i ệ t sinh sôi không ngừng, gặp phượng hoàng l ử a trong nháy mắt liền sẽ hóa thành độc, đến lúc đó cựu truyện thiên nguyên tục mệnh đan chính là đùa đòi mạng, ngưng tụ ra tam hồn thất phách hoàn toàn tiêu tán. lớn như vậy từ đường bên trong, bỗng nhiên yên tĩnh, bàn thờ hơn ngàn năm bất diện đ è trong, phút ch p h ẫ n nộ chỉ vào lý du lão phu cả đ ờ i luyện đan vô số cứu người vô số ngươi một cái chỉ có thể chiến đấu mã phu có tư cách gì chất vấn thuốc của ta lý chi thuật luyện đan y thuật bần đạo hơi thông ước điểm dạy bảo ngươi lao đầu này vẫn là dư s à i lý du lạnh nhạt chỗ chi ngươi quả thực công vọng lang hư tử tức giận đến dựng râu trứng mắt nhưng nghĩ tới lý du có thể chém giết huyền mình t ử cùng đường ánh tuyết lại không dám đ ộ n thủ chính mình chỉ là một cái y gạy tiên cả đ ờ i nghi ê n cứu sâu dược lý dù là có đạo chủ cảnh đối phó thấp cảnh giới tự nhiên dễ như trở bàn tay có thể đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ vậy thì không có biện pháp nào lý du ngươi vô năng c ù n g nộ dáng vẻ thật đúng là buồn cười buồn cười ngươi ngươi ngươi tức chết ta vậy tức chết ta vậy lăng hư tử muốn bị tức giận đến thổ huyết nhưng đánh lại đánh không lại chỉ có thể ở nguyên đ ị a nóng này làm xoay quanh cuối cùng trừng mắt về phía nam cung phi hồng các n g ư ơ i tin người tiểu đạo sĩ này vẫn là tin lão phu lời này vừa nói ra mọi người ở đây rõ ràng có thể cảm nhận được nam cung phi hồng trái tim tại phanh phanh trực này thậm chí treo cổ h ọ n g lăng t r n g lão ngươi đây là nam cung phi hồng trên mặt gặt ra một tia cứng ngắc c ư i so với khóc còn khó coi hơn đây không phải đem chính mình hướng trong đống lửa hồ sao nói lăng hư tử lần nữa trứng mắt không chút khách khí lăng t r ư ở n g lão ngươi cùng lý đạo trưởng đều có sở trường cái này không cách nào sánh được à? cái này cái này đây không phải khó xử ta sao nam cung phi hồng ánh mắt qua lại tại lý du cùng lăng hư tử ở giữa bồi hồi lâm vào lưỡng nan c h i sắc lăng hư tử lần nữa thúc giục nhất định phải phân ra một cái nhanh nam cung phi hồng ta tin tưởng nói giải lăng hư tử ba hợp lấy tiểu tử ngươi trong lòng sớm có đáp án bằng không nói như thế nào nhanh như vậy có khoảnh khắc như thế lăng hư tử cảm thấy mình đường đường y địa tiên ngược lại trở thành loệ người thẳng hề cái này đều tình huống như thế nào hắn v ẫ n nộ đem đan đỉnh lật đổ trên mặt đất g i ậ n không kìm được các ngươi thế mà lại tin hắn tốt thật sự là tốt các ngươi thật sự là một đám ngu xuẩn nói nói trong mắt của hắn trường ra tiêm máu trừng mắt về phía lý du tiểu tử chẳng lẽ lại ngươi có những biện pháp khác có thể loại trừ si vưu sát khí nam cung ra đám người cũng ngao n h a o quay đầu đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm lý du lý du nhớ mày như thật nói ta tới quá muộn sát k h í đã hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn hiện tại không có cách nào trừ phi đem nam cung liệt thân thể toàn bộ phá hủy bằng không những sát khí này chính là giỏi trong xương từ đầu đến c u ê dung nhập hết u y lục bên trong ha ha ha các ngươi có nghe thấy không hắn không có cách nào hắn chính là tại lừa gạt các ngươi nam hồng phi cầu v ồ n g ngươi cái này còn tin tưởng hắn lăng hư tử cười to đi ra cười đến không kiêng nghệ gì cả ngay cả đạo trưởng cũng không có biện pháp xem ra đại ca của ta mệnh làm nên việt nam cung phi hồng khỏe miệng đ á n g chắc nói lăng hư tử lập tức không cười nổi âm thanh đến nam cung phi hồng nói lời này đây không phải nói rõ không nhìn chính mình lý d u không cần tuyệt vọng ta chỉ nói là hiện tại không có cách nào cũng không phải đằng sau không có cách nào nam cung phi hồng kích động đạo trưởng đại ca của ta còn có thể cứu. ta thể lăng ý Du, mong muốn mong trên người hắn sắc khí, cần thiên thời địa nhân trừ thời bỏ lợi khí, hòa. sắc địa l hư tử hét lớn lên tiếng chờ ta đem cựu chuyển thiên nguyên tục mệnh đan luyện ra nhất định để ngươi không lợi nào để nói nhìn thấy tình hình như vậy nam cung phi hồng mừng rỡ không thôi đây là dưới mắt kết quả tốt nhất nam cung phi hồng nếu là ta thành công cứu chữa nam cung liệt ngươi đừng quên ước định của chúng ta nói xong lăng hư tử với hung ác chừng mắt liếc lý du liền t h ầ i tay áo bỏ đi hắn muốn tìm người hỗ trợ nam cung ra quảng trường mở rộng đan lô chứng minh thanh danh của mình cùng năng lực mời lăng trưởng lao yên tâm nếu là đại ca có thể tỉnh lại nhất định cùng ngươi chia sẻ si vựu tin tức nam cung phi hồng nói ta xong lập tức quay đầu hướng lý du cung kính hành lễ đạo trưởng không biết có gì cần chúng ta làm mặc kệ là yêu cầu gì chúng ta nam cung ra trên dưới nhất định dốc hết toàn lực lý du khoát tay áo không cần bảy ngày sau lúc này ta sẽ lại đến nam cung liệt liên quan đến si vưu tin tức tuyệt đối không thể chết chính mình muốn giữ lại hắn diêm vương cũng không dám thu chỉ có điều lần này cần phí một chút tay chân dù sao ra tân thủ thôn vẫn còn có chút độ khó muốn cho chút mặt mũi đêm xem thiết tượng bảy ngày sau đó chính là nam cung liệt hoàn toàn phục sinh thời cơ chương 571, địa lợi thẩm long mạch chương 571, địa lợi thẩm long mạch đạo trưởng cái này bảy ngày thời gian thực sự không tại chúng ta nam cung ra ở lại sao không cần ta xuống núi là vì mỗi ngày thấy chúng sinh Chờ tại các ngươi cái này nhà cao cửa rộng hào hào không thú vị đạo trưởng ngươi nói chờ bảy ngày sau đó thiên thời vừa đến cũng muốn khai lò luyện đan vậy ngươi cần nào tiên dược chúng ta nam cung ra làm tốt ngươi gom góp cũng không cần với ta mà nói tiên dược cùng ven đường cỏ dại không có khác nhau chỉ cần khai lò luyện đan đều là giống nhau công hiệu chúng ta cung tiễn đạo trưởng nam cung phi hồng xuất lĩnh nam cung ra đám người đứng tại cổng hướng phía lý du cung cung kính kính hành lễ lý du hướng về sau khoát tay háo cưới lên thanh hưu một cái tay khác mang theo bầu rượu chậm dại biến mất tại mọi người trong tầm mắt đại bá cái này lý đạo trưởng chúng ta nên có tin hay không nam cung vấn thiên tiến lên t h ầ n s ắ c phức tạp đạo trưởng thủ đoạn ngươi còn không có kiến thức đến nam cung phi hồng liếc mắt thấy hướng hắn lý đạo trưởng tuổi còn trẻ tu vi có thể tới tình trạng này đã kinh động như gặp thiên nhân làm sao có thể còn có cái khác tinh lực đi tinh thông đan đạo dự lý nam cung vấn thiên vẻ mặt c h ầ n trở nam cung phi hồng đống nhiên ý vị thâm trường nói vấn thiên ngươi thiên tư chắc tuyệt quả thật có tâm cao khí ngạo v ô liếng nhưng ngươi còn tuổi còn rất trẻ lý đạo trưởng cũng rất trẻ chung đoán chừng so ta còn trẻ nam cung vấn thiên có chút khâm phục nhưng mà nam cung phi hồng câu nói tiếp theo trong nháy mắt khiến nam cung vấn thiên ngu nơ nguyên địa chính là bởi vì ngươi tuổi trẻ cho nên chưa từng thấy qua nhiều ít t i ê n tài chân chính thế gian này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài mà giống đạo trưởng như vậy giống như liệt dương treo cao thắng qua n h ậ t n g u y ệ t chi huy ta chưa bao giờ thấy qua thậm chí liền nghe nói đều chưa nghe nói qua đạo trưởng chi hành sự tình không phải chúng ta những n à y p h à m phu tục tử có thể tưởng tượng nam cung vấn thiên biểu lộ ngốc trệ sau đó lâm vào thật sâu trong trầm mặc hắn lần đầu nghe thấy tiên quân cảnh người sẽ đem chính mình gọi phạm phu tục tử cái này đủ để chứng minh lý đạo trưởng tại đại bá trong lòng đã lên cao tới không cách nào so sánh tình trạng nam cung vấn thiên nói rằng lăng trưởng lão bên kia chúng ta còn tin hay không hắn nam cung phi hồng trầm giọng nói tất cả nghe theo phân phó của hắn hữu cầu tất ứng xem như nhiều nhất trọng bảo hộ cựu truyền thiên nguyên tục mệnh đan trung pi là nộ đạo giới thứ nhất sinh cơ đan không nên xem nhẹ nói thật dù là thổi phồng một trận lý du nhưng tại trong lòng của hắn cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng dù sao đa n đạo dược lý cùng chiến đấu thần thống cách biệt quá xa có thể nói phong mãng n h không liên quan chỉ hy vọng chính mình đối đạo trưởng phán đoán là chính xác bảy ngày sau đó năng lực toàn bộ nam cung ra mang đến ngạc nhiên mừng rỡ đạo trưởng ngươi tình huống bên kia như thế nào lý du cưới tại thanh n h u trên lưng thành thơi đi dạo xung quanh giang nhạc thì là phát tới ngọc giản thông tin nhờ có thanh n h u đi đường bằng không đến c h ầ m một bước kia nam cung liệt chính là một mệnh ố hô rốt cuộc cứu chưa không được lời này y tứ vậy chính là có cứu giang nhạc mừng rỡ không thôi đạo trưởng kia nam cung thành bên trong liền xin nhờ ngài ta cùng chúc dung tại tư đ ổ ra tùy thời điều tra tin tức cái này tư đ ổ lao nhi không có trở ngại chỉ là còn cần một đoạn thời gian khả năng thất tỉnh lý du nhẹ gật đầu mượn nhờ nam cung liệt cùng tư đồ lao nhi hai người nguyên thần giao nhau địa vị liền có thể xác định si vu vị trí cụ thể người ngoài không biết là nam cung liệt cùng tư đổ võ hai người là đồng thời ngã vào một chỗ bí cảnh cộng đồng nhận si vu sát khí súng kích tin tức này bao quát nam cung ra người cũng không biết chỉ có giang nhạc hai người mượn nhờ vũ tộc huyết mạch liên hệ mới cảm giác đi ra thông tin kết thúc lý du vô thanh lưu phía sau lưng nó thở ra một đạo bạch khí liền m ư ợ i phần h i ể u chuyển hướng trong núi rừng chui thiên thời chưa tới vậy trước tiên tìm địa lợi muốn nam cung liệt phục sinh đây là n ị c h tiên cải mệnh cử động không có đơn giản như vậy nhưng mà tại rừng sâu núi thảm lục soát một hồi thanh lục các t ư khóc đạo trưởng ta là châu không phải chó cái mũi của ta mất linh người không đến a lý d u vậy tại sao bạch hồ có thể thanh mưu sinh động như thật bạch hồ là họ chó chủ yếu nhất là nàng thật thích làm chó có lần cùng ta nói chuyện phiếm nàng nói nằm mộng cũng nhớ t i ế n đạo trưởng gian phòng gâu gâu gọi lý d u tính toán coi là mình không có hỏi Trận. lý d u chân đ ạ p thất tinh bộ đầu ngón tay như điện s ẹ t qua hư không chín đạo h u y ề n thiết trận kỳ pha không cắm ở mặt đất trận kỳ bên trên thao thiết thôn nhật văn lấp lóe một đạo to lớn bắt quái trật bản hư không hiện hiện liên quan đến toàn bộ d â núi phương viên bách lý tầng lây bị lôi kéo thành âm dương song ngư c h i tướng càn khôn mắt quái địa mạch cách cục hiện hắn tay trái khắp định tiên t i ê n b ắ t quái ấn tay phải đánh ra một đạo ba t ấ c thanh diễm nhóm lửa chậm nhãn làm ly hỏa không có vào chấn vị trong n g á y mắt tám cái b ả n lòng trụ theo lòng đất tầm vang dâng lên mỗi cái cán bên trên hai mươi tám tinh tú đổ lại dưới ánh trăng xuống lại hóa thành tinh hà lưu chuyển theo tay hắn ấn biến ả o thái cực đ ồ đông nhiên bành trướng ngàn trượng đem trọn p h ế n biển mây n h u ộ m thành tử kim song sắc cầm ẩm tiên vang mặt đất trực tiếp n ư ớ ra kéo dài đến nơi nào đó từ phía dưới đông nhiên chuy thình lình hiện ra chân long lân giáp đường vân phương vị đã vì ngươi mở ra lần này biết làm như thế nào đi lý du một lần nữa ngồi trở lại thanh nhu trên lưng uống một ngụ rượu thanh nhu trong mắt chừng lớn như trung đồng phong thủy khăm dư địa mạch tầm lao、ông. đạo trưởng ngươi còn có cái gì là sẽ không thiên thọ tìm kiếm địa thế long mạch thủ đoạn côn lôn bên trên tinh thần vận dụng tiên h quyền cảm ứ n g đều làm không được tình trạng này a thủ đoạn nhỏ mà thôi nhanh đi đường lý du vỗ một cái sừng b ò của nó mong muốn phục sinh nam cung liệt cần cái này nam cung thành chung quanh địa lợi long mạch lấy long khí tới tiêu triệt tiêu thể nội sát khí được rồi thanh lưu không d á m thất lễ thứ chi mong châu đảo bắt đầu hành động mà cùng lúc đó ở địa mạch chỗ sâu có một nhóm người ngay tại long mạch phụ cận khai thác long khí yếu ớt ánh đến chập trờn miễn cưỡng chiếu sáng tối t ă m không mặt trời lòng đất vô số đ ê d i a i ở chỗ này bị nô dịch người mặc xiềng xích mình trần thân trên cầm c u ố c sắc khai thác lấy long mỏ tại cách đó không xa liệt diễm dung nham bên trong thi hài xếp xương khô vô số trông coi người ở chỗ này tất cả đều là tu sĩ đang lặng lẽ thúc giục khai thác tiến độ thiếu ra dựa theo tình huống hiện tại còn có ba tháng thời gian chúng ta liền có thể đảo g i n g nam cùng thành long mạch có chấp sự cung kính đợi ở một bên ba tháng quá lâu nếu như bị nam cung ra người phát hiện chúng ta liền sẽ phí công nhọc sức một vị thanh niên người đeo trường thương quần áo lộng lẫy không nhiễm bụi bặm cùng nơi này bẩn thịu đ o quán tu sĩ hình thành so sánh rõ ràng quản sự run run rẩy rẩy nói có thể thật là đây đã là tốc độ nhanh nhất chết quá nhiều người vậy thì nhiều bực một chút tán tu tiến đến những người này còn sống cũng là lãng phí ngộ đạo giới linh khí thanh niên giận d ữ mắng ngỏ dung nham ánh lửa chiếu chiếu vào trên mặt của hắn hiện thị do dữ tợn chương năm trăm bảy mươi hai địa mạch đồng tử chương năm trăm bảy mươi hai địa mạch đồng tử Long đất. r ă n g khắp nơi đường hầm hai thì vách đá dỉ ra u lam huỳnh quang bên trong phía trên tre kín dịu đục đ à o khắp vết tích lý du khe nhữ mày điều này nói rõ tại long m ạ c h phụ cận có nhân loại tại hoạt động xem ra cái này ngộ đạo giới cũng không hết là người ngu có người cũng thăm dò ra đầu này long m ạ c h nói không chừng liền tại bên trong trắng trận đắm móc quả nhiên không ra hắn sở liệu đi không bao xa liền có một màn ánh sáng bình t h ư ớ n g ngăn trở đường đi của hắn từ bên trong tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi từng bước sắc cơ ngay cả tiên tôn cũng có thể tùy tiện chấn sắt không phải là nam cung ra người nếu là bọ lời nói còn phải phiền váy trở về cho nam cung phi h lý du không khỏi nhẹ kêu lên tiếng đây là nam cung thành thế núi long mạch ngoại trừ nam cung ra cũng không lý tới t ử sẽ có thế lực khác có thể chiếm cứ nơi này chỉ là ngay tại hắn đưa tay muốn đụng vào cái kia đạo cấm chế bình trước lúc một đạo thanh n ấ m non l ớ t theo k h á c một bên cảnh giới lên tiếng sẽ chết người đấy đ ừ n g đụng lý du quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái mình trần thân trên toàn thân bẩn thịu nam hải đi chân trần g i ố n g tại thạch n ũ bên trên mắt cá chân còn quấn dính đầy cỏ xỉ rêu l i n h đăng nửa người đều treo đi ra đây là tư đổ ra bố trí cảnh giới chất pháp một khi chạm đến đó người ở bên trong liền sẽ biết được phương vị của ngươi, coi như trận pháp giết không chết ngươi, bọn hắn cũng biết lao ra giết ngươi. tiểu nam hải có chút suy yếu, phí sức theo trong động mỏ nhảy ra. lý d u ngươi trong này thu thập l o n g mạch. không sai. tư đổ ra người, ép buộc một đống tàn tu, không để ý bọn hắn sinh tử, tại mỏ quáng chỗ sâu rèn luyện l o n g khí. tiểu nam hải mình đầy thương tích, mệt mỏi tựa ở vách đá, đẩy ra phát sáng huỳnh thạch, lộ ra bên trong mỏ hổ phách n h a n g mật, sau đó liền bắt đầu ăn như hổ đói hút. nham mật, một loại có thể miễn cưỡng duy trì nhân thể cần thiết năng lượng vật chất, hương vị càng thêm khó mà diễn tả bằng lời chua sót không thôi tựa như là tại nuốt lưỡi dao như thế nhưng tiểu nam hải uống đến rất nhanh giống như là tuyệt thế mỹ vị đổ chó hoang tư đổ ra ở bên trong đừng nói nham mật coi như nham tương đều không nợ cho chúng ta ăn qua hồi lâu tiểu nam hải diện mục giữ t ậ n nuốt vào một ngụm cuối cùng nham mật hướng cửa hàng chỗ sâu phương hướng mạnh mẽ hứa một đạo nước bọn sau đó hắn mới lên hạ dò xét một cái lý d u ngươi là ngộ nhập nơi đây lý d u xem như ta gọi a nham xuất thân từ nam cung thành bên ngoài một cái gia tộc nhưng ta cả một tộc người đều bị tư đổ ra ném vào nơi này bọn hắn đều nhanh phải chết sạch lý du ngươi nói với ta chuyện này để làm gì ta là để ngươi đ ừ n g đi đi vào muốn chết tư đổ ra người đều không phải người a nham trừng mắt lộ ra toàn thân dữ tợn vết bỏng ba năm trước đây địa lòng xoay người m ậ u thân thừa cơ đem ta nhét vào tế đàn đỉnh đồng tàu đẩy vào dung nham ta phí hết lớn t i n h lực mới từ chỗ sâu t r ố n tới lý du chỉ, chỉ chính mình đi tới đường chúc mừng ngươi ngươi tự do theo con đường này một đường đi thẳng ba trăm mét liền có thể chạy thoát nhưng nhìn gặp ngươi ta không muốn đi a nham không nói lời gì liền đem một phong huyết thư nhét vào lý du trong tay ngươi cũng hẳn là nam cung thành người nhanh cầm phong thư này giao cho nam cung thành chủ liền nói t ư đổ ra mong muốn đảo nam cung ra căn cơ lý d u dù bận vẫn ung dung nhìn xem người này tiểu quỷ lớn ra hỏa vậy ngươi dự định làm cái gì ta muốn đi vào cứu ta nương ta dùng thời gian ba năm tại tầng tầng trong cầm chế tìm kiếm ra một con đường sống ta có lòng tin bốn a i nham nắm chặt n ắ m đấm mắt lộ ra kiên định đ ô n g nhiên ngón tay hắn đặt ở bờ môi ra hiệu im lặng l ô t hai rán hướng v ế t đá theo địa mạch chỗ sâu chuyến đến xiềng xích lôi kéo tiếng vang a nham sắc mặt đột biến nắm lên một thanh lân phấn rơi tại không trung đi mau lân phấn t ầ n sơn dạ xoa ngửi được người ngoài khí tức. lời c o n chưa dứt đỉnh đầu tầng nham thạch đống nhiên sụp đổ tất cả lân phấn toàn bộ thiếu đốt một hồi huyết hồng sắt trong sương ngủ, một cái mặt xanh manh vàng mọc r a độc nhãn đầu lớn thân nhỏ quái vật cười khẳng khặc quái dị xuất hiện nó làn r a xích hồng cầm trong tay tam xoa kích chữ câu câu khóa chặt a nham v ậ t nhỏ để ngươi chạy trốn ba năm lần này còn nhìn ngươi trốn nơi nào a nham thần sắc trong nháy mắt bối rối mà lý d u tại nhìn thấy dạ xoa một phút này ánh mắt thì là híp lại lên cái này tư đổ ra sao có thể sai sử dạ xoa làm việc nhớ không lầm đây là thiên ma chi nhánh chủng tộc c m a nham cắn、răng. giật xuống beo trên cổ ngọc khuê con người bỗng nhiên biến thành long m ạ n h giống như mạ vàng sắc mơ hồ lộ ra hoàng lòng c h i tướng ngọc khuê bên trong ghi chép xuống tư đồ gia phạm vào tội ác giao cho bạch ngọc kinh đủ để định tội của bọn hắn ta đến ngăn chặn dạ xoa người đi mau nói xong cái này nho nhỏ a nham coi là thật nghĩa vô phản cấu ngăn khuất lý du trước người mà lý du thì là đem ánh mắt thu hồi chậm rãi rơi vào a nham trên thân dần dần ngưng thần thấy rõ trên người hắn thức tỉnh nguyên thần giờ phút này cho dù là hắn cũng không nhịn được một hồi tâm thần chậm chậm khẽ cười một tiếng không nghĩ tới sẽ có lớn như thế thu hoạch ngoài ý muốn đi ngươi thế nào còn không mau đi a nham thấy lý du không có động tĩnh lập tức quay đầu quay người hướng lý du khàn giọng giống to khạc khạc đi một cái cũng đừng hòng đi các n g ư ơ i n h â n dạ xoa tứ n g ư ợ cười c một tiếng chỉ là nó còn chưa nói xong bỗng một tiếng một đạo bàn tay liền bất thình l ì n h phiến tại trên mặt của nó trực tiếp đem đầu đều đánh lệnh ra lý du thanh ném băng lãnh ngươi thì tính là cái gì cũng dám đánh nhiều a nham nói chuyện một cử động kia không ngừng đem dạ xoa đánh cho hồ đồ cũng khiến a nham ngu n ơ tại nguyên chỗ ngươi ngươi có thể tổn thương tới thiên ma đồ chơi nhỏ mà thôi không đủ gây sợ cùng vừa rồi băng l ã n h thanh â m khác biệt lý du đối đại a nham ngựa khí thì là lộ ra ôn h ò a quá nhiều a a a a, tức chết ta vậy dạ xoa khàn giọng giống to đạo sĩ thúi ta muốn sống róc xương lóc thì ngươi ta m u ố n ba lại là một cái v ả m i ệ n g tử phiến tại trên mặt của nó lý du thanh â m lần nữa biến b ă n g lãnh ngươi thì tính là cái gì ta cùng a nham nói chuyện chỗ nào dung hạ được ngươi xem bảo dạ xoa hoàn toàn động người đạo sĩ thúi này đến cùng đang làm cái gì hiện tại là ngươi chết ta sống thời điểm ai còn lo lắng cái này cái gì nói chuyện bốn nó suy nghĩ nghi hoặc bối rối toàn bộ im bặt m à d rừng bởi vì đầu của nó bất thình lình trực tiếp bị lý du hai xuống sau đó đưa tới a nham trước mặt những năm này dưới đất ngươi hẳn là không cái gì chơi cầm cái này làm cầu đề đá thật thoải mái a nham nhìn trước mắt dạ xoa đầu lại nhìn xem lý du kia bộ dáng nghiêm túc hắn n h i ê h khóc nói đạo trưởng ngươi đừng đối với ta như vậy tốt ta sợ lý du cười một tiếng có cái gì tốt sợ nhân gian nhất thiết ngươi cũng có tư cách hưởng thụ bởi vì cái này vốn là có ngươi đại công lao an tâm thụ lấy chương năm trăm bảy mươi ba ngươi họ cơ tên nhân viên chương năm trăm bảy mươi ba n g ư ơ i họ cơ thiên h i ê n viên ngươi n g ư ơ i là ai cảm nhận được lý du thiện ý a nham hoàn toàn bông xuống cảnh giác căng cứng toàn bộ thân b u n g l ỏ n g đen nhánh tinh khiết ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu ngươi không cần quản ta là ai lý du cười nhạt một tiếng trọng yếu là ngươi muốn tin tưởng chính mình là ai a nham mê mang lắc đầu ta là mẫu thân tại trong động bỏ sinh ra ta chỉ biết mình họ cơ không có danh tự lý du ý vị thâm trường ngươi trời sinh liền có danh tự chờ ngươi n ư c hạnh cùng thực lực quá quan thiên địa tự sẽ cảm ứng vì ngươi danh tự l ạ quản a nham sắp mặt càng thêm mê mang ta không rõ cũng nghe không hiểu có thể nói rõ hay không bạch một chút đến thời cơ thích hợp ngươi tự nhiên sẽ hiểu thời cơ không đến ta nói cũng chỉ sẽ bằng thêm trong lòng của ngươi gánh vác không dùng được lý du n ở nụ cười đem ngọc khuê một lần nữa treo về trên cổ của hắn vậy được rồi a nham hơi cúi đầu sau đó dắt lấy ngọc khuê thứ này vẫn là ngươi cầm a ngươi cầm so ta càng h ư u dụng bốn không đợi hắn nói xong lý du lại đem kia phong huyết thư tin nhét trở về cho hắn đây là công lao của ngươi ngươi cầm tự mình giao cho nam cung ra cùng bạch ngọc kinh thật là a nham nhữ lông mày còn muốn nói tiếp lại là phát hiện lý du đã hai tay chắp sau lưng đi vào trong ngươi muốn đi đâu mỏ đáy chỗ sâu long mạch hạnh tâm a nham lập tức gấp ngươi đừng xúc động t ư đổ ra ở bên trong có rất nhiều bộ trí ngươi giết được một cái dạ xoa nhưng giết không được hàng ngàn hàng vạn chỉ dạ xoa không có khác nhau lý du khoác tay với ta mà nói một cái vẫn là một vợ con đều không có khác nhau vậy ta cùng ngươi đi vào chung ta dẫn đường cho ngươi ta biết thế nào tránh đi cơm chế sẽ không đánh cỏ động r á n a nham cắn răng dập chân lựa chọn đuổi theo hắn cảm thấy mình nhất định là điên rồi tốn hao thời gian ba năm mới từ bên trong cho tới hiện tại bởi vì một cái mới quen người xa lạ liền lại đi vào tốt lý du gật đầu cũng không quá để ý sau đó xoay người cưới lên thanh niu người giúp ta khiến n g u đưa vào lòng mạch hạch tâm ta đưa một trận tạo hóa tạo không tạo hóa không quan trọng trọng yếu là ngươi nhưng chớ đem hai người chúng ta mệnh làm mất rồi còn có mẫu thân của ta nếu là có thể nhất định phải giúp ta đem nàng cứu ra a nham hữu khí vô lực nói vừa nghĩ tới muốn trở lại k i a tối t ă m không mặt trời địa phương còn muốn đối mặt cùng hung cực các tư đồ ra trong lòng của hắn liền không nhị được phạm sợ hãi bắp chân đều đang rút rẩy lý du người đang sợ a nham m ạ n miệm không ta không có ta làm sao lại sợ hãi lý d u đây là tâm ma của ngươi phải nhanh một chút trừ bỏ hắn và không sẽ ngăn chặn nguyên thần của ngươi thất tình cái này đối ngươi rất bất lợi a nham ta không biết rõ cái gì là tâm ma ta chính là không muốn lại sợ hãi lý d u vậy ngươi càng phải theo s á ta t ở bên cạnh ta trời đất bao la không cần sợ hãi tất cả mọi người có thể còn sống cũng không tệ a nham thở dài một hơi không dám có quá nhiều xa xỉ mớn sau đó nhặt lên trên đất c h â u dây thừng là lý d u khiến ngưu dẫn đường lại là trong phút chốc thanh ngư hai chân bỗng nhiên như lúa ra phù phu một tiếng mới ngã xuống đất, toàn thân toát ra đổ mồ hôi. A nham vô cùng ngạc nhiên, liên tục khoác tay, đạo trưởng, không phải ta, ta cái gì cũng không làm muốn. Thanh ngưu nhìn về phía a nham ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tính sợ. nó chỉ là một cái yêu châu, có tài đức gì nhường tương lai hoàng đế vì chính mình dắt dây thường dẫn đường. Hoàng đế, họ cơ, tên hiến viên, có hùng thị, chính là ngũ đế đứng đầu, thật là nhân tộc nhân văn ban đầu tổ. không trách ngươi, cũng là quên đi cái này gốc dạ sự tỉnh. lý du vua hót một cái, sau đó theo thanh n ư u trên l ư n g đi xuống, tính toán, ngươi ở phía trước phương dẫn đường là được, cái này châu chính mình sẽ đi. dù là hoàng đế nguyên thần còn không có thất tình bẩm sinh mệnh cách cùng n g u y áp cũng không phải thanh lưu có thể tiếp nhận nên có t ô n k í n h vẫn là phải cho Tốt. a nham trần trờ một chút sau đó tiếp tục tại phía trước dẫn đường năm lòng đất trên vách đá khả mỡ người đèn đôn đốt nổ vang trong ngọn lửa bên trong nổi trường trương vặn mẹo mặt người lao giả hôm nay long khí ngươi còn chưa nộp lên thành ba vậy đen roi c ố t nát hộ thể cơ ư n g khí lao tu sĩ lưng đã có thể trông thấy bạch cốt ấm v ũ nhưng mà trong vết thương dị ra không phải máu mà là bị long sắt thẩm thấu màu xanh nâu nước ngủ đây đều là tính mạng của hắn tinh khí tu sĩ tầm thường chỗ nào có thể chịu nổi lòng khí mong muốn quanh năm suốt tháng thu thập nhất định phải dùng mệnh đến lớp ba trăm bốn mươi bảy hào hố hôm nay không đủ í c h t ư đổ ra giám sát dẫm lên lão tu sĩ đầu lâu huyền thiết đế giày nghiền nát một nửa ngón tay theo quy củ đến bổ sung ngàn cân lòng tinh lão tu sĩ phát ra cực độ thanh â m thống khổ nhưng mà tại đại hô khác một bên đ ỗ n g nhiên buộc phát ra càng t h ê m tê tâm liệt phế kêu khóc chỉ thấy hai cái dạ xoa dắt lấy phụ nữ mắt cá chân mạnh mẽ kéo lại qua đá vụn trong khoảnh khắc chảy ra một mảnh huyết đ i ệ cho dù là dạng này trong ngực của nàng còn gắt gao che chở một cái thanh đầm thanh đồng ấm vỡ ra k h ẽ hở mấy sợi kim vụ tiêu tán đây là đạo lữ của nàng tại tử vong trước đó dùng nguyên thần phong ấn cuối cùng nửa ấm lòng khí có thể cô động thành mười cân l o n g tinh tiện cốt đầu giám sát lòng bàn tay dâng lên vệ h ồ u diễm thiếu nữ quanh thân lỗ chân lông lập tức phun ra huyết vụ huyết trâu trên không trung ngưng tụ thành tà chú bọc lấy còn sót lại l o n g khí rót vào tế đàn thạch đàn bên trên tuyên khắc b á c h quỷ dạ hành đồ nổi lên ánh sáng màu đỏ đàn ấy chuyển ra cự lòng bị khoét vải giống như thảm thiết tê minh tiếp tục thu thập từ đổ ra tu sĩ vung roi quất nát thạch đủ nạn coi như đừng trách ta tâm ngoan t h ủ lạc đường hầm chỗ sâu t r u y ề n đến xương cốt vỡ vụn trầm đ ủ mười cái tán tu bị xích sắt b u ộ c thành con giết trận đang dùng nhục thân khiên vạn quân đoạn long thạch chỉ là theo thời gian trôi qua bọn hắn biến càng ngày càng phí sức phía trước nhất hán tử bỗng nhiên đầu gối bạo liệt gãy xương đâm xuyên ra thịt người sau lưng nhóm cũng không dám dừng bước dạ xoa tộc tế tự vớt vớt xương địch tàn nhẫn cười một tiếng địch lỗ bên trong chui ra ăn t ủ y trùng đang tham lam n ú c n í c h nhường để cho ta nghỉ nghỉ khẩu khí trận gãy hán tử run dậy sờ về phía bên hông túi thuốc không cần ngư dạng này phế vật vô dụng. giám sát trong tay v ậ y đen roi bỗng nhiên hóa thành cựu đầu xà cùng nhau cắn một cái nát hắn đỉnh đầu hóc ở tại nóng h ổ i long tinh khoáng mạch bên trên tư tư rung động ở giữa dâng lên tanh hôi khói xanh chật nhìn thoáng qua thời gian nghĩ đến kết thúc không thành thiếu ra lời nhắn n ủ nhiệm vụ kết quả giám sát trên mặt liền hiện hiện, hiện v ẻ bạo ngược xem ra các ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ hôm nay nếu là như vậy vậy thì huyết tế khai thác mỏ nghe được huyết tế hai chữ mỏ đáy đám người toàn bộ vạn phần hoảng sợ nhưng mà trên thân bị hạ cấm chế bọn hắn căn bản là không phản kháng được phốc phốc cấm chế bộc phát mấy trăm tán tu bị móc sắt xuyên thấu xương d á n tại xôi t r à o l o n g sắt con suối phía trên suối bên trong quần quận không phải nước mà là bị cấm thuật ô nhiễm l o n g thủy mỗi khi tiếng kêu thảm thiết yếu xuống dưới giả xoa liền chuyển động b à n kéo đem người xuyên vào thủy dịch như thế lặp đi lặp lại bảy lần người sống liền trở thành có thể tự chủ hấp thu l o n g sắt đảo quắng khôi l ố i không các ngươi không thể làm như vậy một vị quần áo tạ tơi phụ nhân theo đám người ủng hộ chạy vừa ra nàng không thể mắt trận nhìn xem tộc nhân của mình cứ như vậy toàn bộ c h ế t sạch chương năm trăm bảy mươi b ố cơ gia phản kháng chương năm trăm bảy mươi b ố cơ g a phản kháng chủ mẫu ngươi đừng đi ra đây đều là súc sinh bọn hắn thật sẽ đổi tận giết đ đứng đứng nhiều năm nô dịch kiếp sống khiến cho nàng dung nhan tuyển mỹ đã sớm suy bại không chịu nổi quần áo tả tơi ở giữa chỉ còn lại sinh mệnh tinh khí xói mòn hơn phân nửa thân thể nhưng giờ phút này trong mắt của nàng là trước nay chưa từng có kiên định chư vị tiểu nham đã chạy ra lo mạnh chúng ta không cần nhấn mạnh có thể cùng bọn hắn liệu mạng lời này vừa nói ra nguyên bản cũng đúng kéo dài hơi tàn cơ r a tộc nhân toàn bộ toàn thân rung động kích động bạt phần chủ mẫu n g ư ờ i nói là sự thật cơn g u y ệ t dung ánh mắt dấy lên từ trí ta cùng tiểu n h a m có đ ớ c định chỉ cần hắn rời đi lao mạch liền kích phát cái này hai khối ngọc khuê liên hệ hiện tại trong tay của ta ngọc khuê đang phát sáng đã nói lên hắn rời khỏi nơi này cái này thật quá tốt rồi thiếu chủ thành công thoát đi chúng ta cơ r a sẽ không diệt vong liều mạng cùng bọn này tạm toái liều mạng n h ấ t m ạ i nhiều năm như vậy cho dù chết ta cũng muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thì đến góp nhặt nhiều năm lựa giận tại thời khắc này không thể nhịn được nữa điên còn phát tiết đi ra tư đồ r a gia giám sát lúc này cười lạnh một đám phế vật sắp chết đến nơi thế mà còn vọng tưởng kiến càng lạy cây lúc này một đạo lưu quan g rơi xuống chính là tư đồ da thiếu ra tư đồ hạo hắn che lấp ánh mắt miệt thị toàn trường cơ nguyện dùng ngươi là hoàn toàn điên rồi phải không các ngươi toàn thịnh thời kỳ liền không phản kháng được hiện tại nguyên một đám biến thành già yếu tàn tật còn muốn cùng chúng ta chiến đấu quả thực si tâm vọng tưởng năm đó không dám phản kháng là ta còn có mang tiểu nham muốn v ị cơ gia lưu lại huyết mạch hiện tại liều chết đánh cược một lần lại có sợ gì chi cùng lắm thì k h ẳ n g khái chịu chết cũng tốt hơn bị các ngươi xem như nhiên liệu dùng qua tức vứt bỏ ném vào huyết chỉ hải cốt không còn cơ n g u y ệ t dung thanh âm biến cực độ hở h ữ g cỗ này hở h ữ g đủ để đem tự thân tính mệnh đều hoàn toàn vứt bỏ sau một khắc nàng thân sắc đông nhiên biến đổi còn xuống thật lâu thân thể thẳng tắp đứng thẳng lên kéo đứt trong tóc làm ngân châm, châm đầu khảm nặng mắt dòng thạch đang chảy ra kim huyết cả đợi lực lượng đều tại đây khắc kích phát bài trận cơ nguyện dung giờ phút này giống như một vị đẫm máu tướng quân hạ đạt chỉ lệnh nặc đại hố tất cả nhân viên phấn khởi phản kháng cùng kêu lên trả lời c h í lớn kịch liệt chỉ bằng các ngươi bọn này già yếu tàn tận coi như đem sinh mệnh tinh hoa thiêu đốt không còn một mảnh lại có thể nhấc lên bao lớn bọn nước tư đồ hạo khinh thường cười một tiếng nhưng sau một khắc hắn liền biến kinh nghi bất định lên con ta có n g ú t trời kỳ tài lấy còn nhỏ tuổi tác nhìn trộm toàn bộ long mạch thậm chí còn cho chúng ta lập nên trận pháp cơn nguyện dung thần sắc không thay đổi vì mình á i nham cảm thấy vô cùng kiêu ngạo trong khoảnh khắc thanh diễm dấy lên ba trăm chỗ long mạch tiết điểm tại trong ngọn lửa rõ ràng giành mạch đây là tư đồ ra hao hết mấy trăm năm thời gian đều khó mà dò xét ra tới long mạch h ạ c tâm mà bây giờ cũng là bị một cái chưa từng tu luyện. tại đại hô xuất thế hài đồng toàn bộ tìm được đây quả thực chưa từng nghe thấy còn sót lại hơn ba trăm tên cơ gia tử đệ lương tựa long mạch trong tay la bàn ghép thành không trọn vẹn hà đồ có người tay cầm thanh đồng lượng tiên xích cắn răng đem cuối cùng một khối long tinh khảm vào trận nhãn tư đồ hạo ý thức được không ổn lập tức vung lên chạm lòng chát người k i a cái cổ phun ra huyết vụ lại ngưng tụ thành vi hình hình rồng đụng nhiên một k í c h trí mạng này trở thành cơn g u y ệ t dung hét lớn một tiếng sinh mệnh tinh hoa thiếu đốt khiến cho nàng trong chốc lát khôi phục thành toàn thịnh nàng xé mở ống tay á o trên cánh tay thế hệ tương t r u y ề n vẫy dòng hình xăm bỗng nhiên du động lấy ngón tay làm đ a o khoét hạ cả khối làng da đâm máu long văn bay lên không hóa thành hư ảnh bằng vào ta cơ thị huyết mạch gọi long linh chỉ cần long linh gọi ra kém nhất cũng có thể đổ diệt hơn phân nửa tư đổ ra người tới một cái cá chết lưới rách nhưng mà đúng lúc này tư đổ hạo lại là bỗng nhiên bông ra nắm chặt tiên đao nhẹ không sai c ư ờ i một tiếng cơ nguyện dùng ta thật sự là không thể không đội phụ các c ngươi cơ ra sự nhẫn lại thế mà có thể chịu tới lúc này n ữ khí của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo miệm ai nhưng ngơi đừng quên nơi này long mạch cũng không chỉ là ta tư đổ ra đang nói chừng cái gì ngay tại cơ nguyện dung bọn người tổ kiến đại trận thời điểm còn không đợi nàng phản ứng một cỗ ác hẳn theo xa xôi phương hướng trực tiếp đưa nàng khóa chặt một bảy kiến hôi cũng vọng tưởng l ậ trời t không có dấu hiệu nào thiên ma tế tự xương địch trong khoảnh khắc đâm xuyên nàng cổ họng kêu gọi long linh trận pháp im bặt mà dừng giết Dạ ả xoa nhóm cùng nhau tiến lên ra sức x é rách long văn mỗi giật xuống một mảnh b ả y rồng liền có cơ r a người toàn thân bạo máu theo trận pháp thoát ly khỏi đi tư đồ hạo đi lên trước nắm nuốt cơ nguyện dung cảm đưa nàng n u ố m máu mặt đặt tại xôi trào lòng thủy suối bên trên nhìn cho thật kỹ các ngươi cơ g a huyết đ ụ đều sẽ thành ta tư còn có người đứa con trai kia ta cũng sẽ không bỏ qua hắn người c ấ u kết dạ xoa thiên ma chết không yên lành cơ nguyệt dung cổ họng tụ c ụ c dưới máu một đôi cấp tốc cảm đạm đôi mắt đại biểu lực lượng toàn thân đều bị tước đoạn nàng đã đánh mất tất cả lực lượng ta xem một chút hay chết thảm hại hơn tư đồ hạo tàn nhẫn cười một tiếng dùng sức một cước trà đạp cơ nguyệt dung x u ố n g lưng yên tâm ta sẽ theo trong huyết chỉ, đưa ngươi xương đầu vất ra khảm tạ i thế đ à n để ngươi thấy tận mắt thả mẹ ta ra đúng vào lúc này giống to một tiếng chuyển đến a nham vừa đổi tới nơi này đã nhìn thấy mẹ của mình bị người làm đ ụ lập tức giận không kịp được hai con ngươi bên trong dâng lên nhàn nhạt hoàng lòng chi khí thân hình hóa thành hư ảnh một quyền đánh phía tư đồ hạo một quyền này bất ngờ không đề phòng vậy mà đem tư đồ hạo tại chỗ đánh bay mấy chục mét cơ nguyệt dung cả kinh thất sắc a nham ngươi tại sao trở lại cơ gia đám người cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình đ ấ m máu lên tiếng thiếu chủ ngươi trở về làm cái gì chạy mau a a nham đang muốn giải thích tư đồ hạo lại là không cho hắn bất cứ cơ hội nào âm cười lạnh một tiếng có ý tứ không nghĩ tới một đứa bé con thế mà có thể b ộ c phát ra cường đại như vậy lực lượng nhưng cũng giới hạn như thế các ngươi cơ gia có thể hoàn hoàn trình chính trách c u n g nói xong thân hình hắn loay lên giống như lôi đỉnh trong nháy mắt bóp lấy á nham cổ bất luận á nham cỡ nào ra sức d â y r u a cũng không cách nào tránh thoát một khuôn mặt trướng thành màu đỏ tía nhưng cho dù là dạng này trong miệng của hắn vẫn tại gầm thét giết người ta muốn giết người đứa nhỏ ngươi không giết chết được ta tư đồ hạo ánh mắt tàn nhẫn vậy sao ta cũng không cảm thấy như vậy đột nhiên một đạo bình thản thanh âm tại đ á y hô chậm rãi vang lên còn có những người khác tư đồ hạo trong lòng giật mình chính mình thế nào một chút phát giác đều không có nhưng mà lý do căn bản là không có liếc hắn một cái không để ý ở đây tất cả mọi người thân sắc kinh ngạc theo cao cao trên vách đá dựng đứng nhảy xuống rơi vào trong đám người chương 575, l ấ y các ngươi máu đen thế ta sơn hà chương 575, l ấ y các ngươi máu đen thế ta sơn hà đại hố l i ê u chết đánh cược một lần cơ gia tộc nhân bị tàn bạo chấn áp mỗi người hao phi tâm huyết lạc ấn long văn ngay tại phát ra nghẹn ngào tiếng rên lên gì chậm dại rút đi bốn phía đảo mắt dạ xoa khinh miệt nhìn chăm chú toàn trường cơn nguyện dung không ngừng chảy máu nằm trên mặt đất chật vật đưa tay y đổ bắt lấy ai nhắm nói đạo trưởng cứu ta mẫu thần bốn văn cầu ngươi cứu ta mẫu thân a nham cổ bị mỡ chật vật quay đầu một đôi mắt tràn ngập cầu khẩn nhìn về phía lý du từ đâu tới giá đạo sĩ từ đồ hạo ánh mắt lạnh lẽo thật sự là địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới cái này coi như trách không được ta nhưng mà lý du chậm rãi đến gần trực tiếp coi thường hắn nhìn về phía a nham ta sẽ không cứu ngươi mẫu thân a nham hai mắt lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng mẹ của ngươi cần chính ngươi tới cứu lý du chậm rãi nhìn chăm chú a nham trong cơ thể hắn nguyên thần ngay tại thức tỉnh biên giới chỉ kém lâm môn một tước ta ta vô dụng ta ta cứu không được mẫu thân a nham suy yếu vô cùng đức quáng nói nếu là liền ngươi cũng vô dụng k h ê n người trong cả thiên hạ càng thêm vô dụng lý du quay người nhìn về phía tư đồ hạo n g ư ơ i so tên phế vật này hữu dụng nhiều lắm Giá đạo sĩ n g ư ơ i đang cố lộng viền hư cái gì tư đồ hạo trận mắt nhìn lập tức ra lệnh các ngươi cũng đều thất thần sứ cái gì cái này giá đạo sĩ đều lên mũi lên mặt còn không mau giết hắn dứt lời hơn ba trăm vị tư đồ ra giám sát theo trên vách đá dựng đứng n g ả y xuống một thân màu đen chế phục nhuộm máu không ngừng khí thế lăng liệt trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược sát phạt chi khí thấy thế, thế cơn nguyệt dung mặt lộ vẻ cấp bách đạo trưởng cầu ngươi mau đưa a nham cứu đi không cần phải để ý đến ta đừng có gấp các người đều phải chết tư đồ hạo n h a răng cười một tiếng chạm đao dẫn đầu bổ về phía lý du trong khoảnh khắc lưới đ a o bên trên v ũ trú h i y ệ n hóa ra chín đầu tướng liêu hư ảnh thôn p h ệ mà đến lý du không nhanh không chậm thân hình loại lên trong chốc mắt liền xuất hiện tại ai nham trước mặt ngươi trốn đi được sao tư đồ hạo phát ra hét to đánh rơi xuống nham đỉnh thạch lũ hai tay vung lên chín đầu tướng liêu hư ảnh gào thét một tiếng lập tức thay đổi phương hướng uy thế viễn siêu vừa rồi thanh như vô cùng hiểu chuyện nhấc vó đ ạ c nhẹ bốc hơi đi ra khí huyết hơi nước như thác nước quấn ngược chín đầu tướng liêu tại trạm đến sừng châu trước bị thiêu đốt phát ra trận trận gào th mà giờ khác này lý du một tay đã đặt ở a i nham đỉnh đầu một hồi kìm quan sát nan ở rộ tại m ờ tối dưới mặt đất hóa thành vạn trượng qua mang đâm vào tất cả mọi người mở mắt không ra đây là thiên ma tế tự tâm tư bỗng nhiên biến mất an trong tay xương địch răng rắc một tiếng vỡ ra tế văn long đến lý du một cái tay khác trên không trung một chiêu trong khoảnh khắc một đạo tiếng long âm chấn động tiểu tiêu cơ gia tộc nhân không thể thành công gọi lên long linh vậy mà khởi tử h o à n sinh theo dung nham bên trong s u n g ra, à chẳn vào a i nham mỹ tâm thiếu niên toàn thân vẩy dòng đường vân du động trái tim thanh âm nảy lên giống như n g ộ t ngạt tiếng c h ố n g trận mỗi âm thanh n h ị p m trống đều làm cơ gia tộc nhân thần s á c kích động một phần d a đạo sĩ ngươi dám đánh cắp ta tư đồ ra long khí ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh khổ tâm lưu đồ lâu như vậy từ đầu đến cuối không có thể thu được đến long linh vậy mà tràn vào một cái tiểu thí hải thể nội cái này khiến tư đồ hạ hai mắt trong nháy mắt xích hổng hắn cắt vỡ lòng bàn tay lấy máu thôi động h u y ế t chú tiên trên đao tướng liễu đông nhiên xuống tới chín k h ỏ a đầu lâu phun ra đầy trời độc hỏa mưa acid đạo trưởng a n a m cẩn thận đây là bốn cơ nguyệt dung nhịn không được hét to lên lại là tại a n a m mở mắt ra trong chốc lát lại ngừ chỉ vì hôn mê a nham tại thời khắc này vậy mà mở ra hai con mắt màu và nóng toàn thân khí tức đều xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được kinh nghiệm tại trong lúc vô hình phát ra mẹ ngươi yên tâm không có việc gì a nham quay người nhìn về phía mẫu thân nguyên bản non nớt gương mặt phía trên biến vô thượng tôn quý thái sơn sụp ở trước núi mà mặt không đổi sắc khí chất làm cho người kinh diễm phải nói không ra lời nói đến đa tạ đạo trưởng hắn lại quay người hướng phía lý du thân thể gần như chín mươi độ k h n g người nôn ngữ cùng kính dị thường chính mình tại tiên hạ bất luận kẻ nào trước mặt đều có thể un dung hoa quý cao quý phi phạm duy chỉ có tại đạo trường trước mặt cần cung cung kính tính ta liền không đoạt chuyện của ngươi làm lý du khẽ gật đầu sau đó quay người đi ra ngoài đạt tại đạo trường a nham lại nói một tiếng tạng sau đó đứng dậy sau một khắc nhìn về phía tư đồ hạo ánh mắt biến vô cùng b ă n g lánh giống như nhìn chăm chú một người chết ngón tay hắn khép lại trên không trung vạch một cái đầu ngón tay kim huyết thình lình nhuộm dần ra h i ê n viên cổ toàn văn tự độc hỏa tại c h ạ m đến trước người hơn một chữ lúc lại hóa thành tường vân nâng lên ngàn vạn kim giác b i n h t ư ợ n g không có khả năng tư đồ h ạ trong tay chín đầu tướng liêu trong khoảnh khắc phong hóa cả kinh thất sắc ngươi không phải a nham ngươi là ai n g ư ơ i đến cùng là ai ngươi không xứng biết được tên ta a nham con ngươi hóa thành nhật nguyệt s o n g luân các ngươi người thần a nham mở miệng đúng là trọng âm dường như ngàn vạn cổ nhân cùng kêu lên gầm thét tội đáng nên chu ngàn vạn kim giáp binh tự động sắp xếp thành xe chỉ nam trận đ ổ giết khí thế rộng rãi chiến ý ngập trời những n à y kim giáp binh cấp tốc phóng tới tư đ ổ ra giám sát những người này nơi nào thấy qua như thế cảnh tượng tất cả đều kinh hãi gần chết mong muốn phản kháng lại là phát hiện tại chiến trận này phía dưới ngay cả động đậy đều là một loại hy vọng xa vời những người này tựa như là ngồi quỷ chân trợ bán thức án bên trên áp đồ nên đón chém đầu chi hình phúc phúc phúc phúc phun ra ra một đống nhiệt huyết quần c u ộ n đầu lâu theo đài cao rơi xuống dạng này một bức tranh khiến cơ ra tất cả mọi người ngây người tại nguyên chỗ đây là bọn hắn cái kia cần toàn tộc liều chết bảo hộ thiếu chủ sao Vì thế như thế sợ là liền tiên quân đều khó mà bằng được a lấy các ngươi máu đen a nham cũng chỉ bôi qua mũi kiếm sau l ư n g hiện hiện uy nghiêm pháp tướng tế ta s â n hà giang giác kim sắc long linh xông vào địa mạch cả tòa q u ạ n mọt như vật sống giống như xoay chuyển ba trăm năm qua bị tư đổ ra rút ra lòng khí chạy ngược mà quay về tư đổ ra đám người có một cái tính một cái tại kim sắc hồng lưu bên trong gia thị t ậ n thời cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm c ũ quỳ lệ chạm bắt cốt trên trán khảm có tội chữ của toàn tư đồ hạo khuôn mặt rung động khó có thể tin cái này mẹ nó đều là chuyện gì xảy ra rõ ràng mới vừa rồi còn là một cái chính mình tiện tay liền có thể bóp chết tiểu t h í hải vì cái gì đ ỗ n g nhiên liền biến mạnh như vậy ngươi ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì đây hết thảy có phải hay không là ngươi trong bóng tối dở trò giá đạo sĩ ta tư đồ ra cùng ngươi gì hoán gì thủ vì sao muốn cùng chúng ta đối n ị c h ngưu độ như vậy năm long khí tại thời khắc này toàn bộ bị phá hủy tư đồ hạo vừa sợ vừa giận hai mắt bên trong xích hồng toàn bộ hóa thành vẻ hoán đ ộ n t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu trừ phi thiên du trình diện hàn thuyết t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu trừ phi thiên du trình diện hàn thuyết ba ba bá, bá tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía đứng ở một bên lý du nhất là cơ da người bọn hắn cũng không hiểu cái này đ ố n g nhiên xuất hiện áo trắng đạo sĩ tại sao lại trợ giúp bọn hắn ta cùng tư đồ già không có thủ á lý du dựa vào tại trên vách đá dự đứng uống một ngụm rượu vậy ngươi vì sao muốn xấu ta chưa tốt tư đồ hạo ánh mắt biến cực độ cựu hận hai mắt xích hồng như máu mấy trăm năm lưu đồ đại sự tại s ắ p thành công thời điểm cứ như vậy h ủ ở trước mắt mình cỗ này h viết hận khiến cho hắn muốn đem lý du ăn sống n u ố t tươi cơ gia đám người ngưng thần nhìn qua từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cũng rất muốn biết nguyên nhân ta nhìn a nham mi thanh ngục tú rất có mắt duyên muốn giúp tự nhiên là rút về phần ngươi đừng hiểu lầm đơn thuần nhìn ngươi khó chịu lý du hời hợt trả lời trong nháy mắt khiến mọi người ở đây biểu lộ ngốc trệ đây chính là sinh tử đại chiến động một t í d i ệ t tộc chiến đấu đạo trưởng cứ như vậy tùy hưng túy lần này đáp khiến tư đồ hạo thần sắc khó coi tới cực điểm hắn không t lệ âm thanh gạo thét chuyện cho tới bây giờ ngươi còn đang chờ cái gì còn không mau một chút giết cái này giã đạo sĩ a i nham tại chỗ hát lớn cầu v ậ t thân làm nhân tộc lại là cùng thiên ma cấu kết ta trước hết giết ngươi dứt lời hắn một tay phất lên ngàn vạn kim giáp binh hình thành xe chỉ nam chiến trận thay đổi phương hướng trực chỉ tư đồ hảo giết chiến tranh bổ ra trăm trượng kim a n g mũi kiếm những nơi đi qua lòng đất tầng nham thạch như dao nóng cắt loại phân liệt long mạch chi khí khoáy động ra giống như thiên quân vạn mã lao nhanh giết ra khạc khạc không nghĩ tới một tên mao đầu tiểu tử vậy mà lại có như thế cương chính rộng rãi nguyên thần chỉ tiếp t h c tỉnh trình độ còn chưa đủ một hồi đen nhánh ma khí ở chỗ này đ ỗ n g nhiên nổ tung Dạ xoa tế tự đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở giữa khâu chảo khé chọc bên hông ra người trống mặt trống hiện hiện đoán anh gương mặt nết miệng cười the thé ba đạo ư u minh h ỏ a theo dùi trống rơi xuống nước rơi xuống đất tức hóa thành ba đầu sáu tay la sát quỷ cùng nhau ở giữa tôn này quỷ cùng nhau há miệng nốt u hướng kim giáp binh thiết kỵ bên trái quỷ thủ bóp nát kim sắc kiếm mang phía bên phải bốn t r ư ở n g lại thanh thản kết lấy vãng sinh ấn xấu tộc ta chưa tốt các người đều phải chết tế tự sám trắng tóc dài không g i mà bay lọ tóc quỷ lấy mạng lập tức khiến cho thế cục bị chuyển a nham hạ một đạo kiếm khí chưa cập thần liền bị đèn lồng bên trong chui ra h o a n hồn xiềng xích xoắn nát xiềng xích dư thế chưa tiêu như đ ộ c xả cuốn về xe chỉ nam chiến trận vạn thiên kim quang lập tức biến hỗn loạn ảm đạo gặp tình hình này a nham cắn chót lười phun ra tinh huyết hai mắt toe x ả nhật ánh t r ă n g hoa đang định l i ề u mạng bả vai cũng là bị một cái tay bên trên đạo trưởng ta hắn quên người vừa vặn đối đầu lý du không hề bận tâm ánh mắt có thể người đối phó tư đồ hạo là được cái khác giao cho ta lý du chiều hắn khẽ lắc đầu khạc khạc giảo sĩ ta mặc kệ ngươi g i xoa tế tự còn tại cười quái dị cao lớn uy mãnh la sát quỷ cùng nhau, k i ế mặt xanh lanh vàng gương mặt đột n g ộ t liền bị cài lên một trương đại thủ, chỉ là có chút dùng sức liền làm há mồm gầm thét đều là hy vọng xa vời, thế nào cũng không phát ra được â m thanh phán ó n g nảy. lý du bình thản thanh âm vang vọng lòng đất. sau đó, giống như sách gà con đồng dạng nắm vớt la sát quỷ cùng nhau đầu, hướng phía dưới mặt đất một căng. phanh. đất d u n g núi chuyển, vô số đá vụn đám rơi la t r ã la sát quỷ cùng nhau rơi vào dung nham, không ngừng rẫy r u ộ chập trùng, giống như xuống vạc dầu ác quỷ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, lại là thế nào cũng không thoát khỏ sợ ngây người cơ ra đ ắ n g người bọn hắn không nghĩ tới nhìn qua nho nhà ôn hòa đạo trưởng không động thủ thì đã vừa động thủ giống như kinh lôi đơn giản như vậy thô bạo n g ư ờ i đi thu thập tư đồ hạo những đồ chơi này ta đến bóp chết giết chết la sát quỷ cùng nhau lý du dường như chính là bóp chết một con kiến như vậy m â y trôi nước chảy lại còn có nhàn tâm bàn giao a nham m u ố n Tốt. a n h a m ngu ngơ mấy giây sau đó trọng trọng gật đầu yên tâm đem phía sau lưng giao cho lý du c h ậ t hắn không làm bất cứ chút do dự nào gọi ra long khí k i m quang cô đọng một thanh trường kiếm lập tức thẳng hướng còn tại kinh ngạc bên trong tư đồ hạo lực chi phát tác người là vụ tộc người dạ xoa tế tự ánh mắt biến ngưng trọng vạn phần quen thuộc như vậy lực chi phát tắc xem ra ngươi tiếp xúc qua vũ tộc lý du nhìn chăm chú về phía hắn ngươi cùng tư đổ ra thu thập lòng khí có mục đích gì các ngươi nhất định là người chết biết những này có làm được cái gì dạ xoa tế tự cười lạnh một tiếng hôm nay liền xem như thiên du nguyên soái xuất lĩnh tứ đại c h â n quân năm vạn thiên b i n h cũng không thể đem các ngươi cứu ra tìm đường sống lời này vừa nói ra ở đây cơ gia tộc nhân chỉ cảm thấy một cỗ ác hẳn sông lên đầu sợ hãi trong lòng tại kịch liệt kéo lên những này là thiên ma là ngộ đạo giới tu sĩ chỉ sợ không tránh kịp tồn tại dạ xoa tế tự cốt trượng trùng n h ư p sử mười vạn dạ xoa theo tế đàn trồng cái khe leo ra những n à y toàn thân chạy xuống máu đen quái vật mỗi bước ra một bước đại địa liền vỡ ra nuốt người kẽ nước cung nên ta tộc đại thống linh hàng thế theo tế tự điên cuồng gào ghét kẽ nước bên trong giấy lên hừng hực ma diễm dạ xoa đại thống linh từ đó xuất hiện đỉnh thiên lập địa ba trăm cây cốt thứ theo xương sống bắn ra mỗi cái cốt thứ đều xuyên lấy trăm tên phạm nhân h ồ n phách làm tiêu đối hiện ra u quan ma đồng đảo qua đám người toàn bộ lòng đất dường như tại hắn uy áp chìm xuống cơ gia tộc nhân ôm ở cùng một chỗ không cách nào tưởng tượng chuyện phát sinh kế tiếp thậm chí đã có người mạt xám như cho một tên m a o đầu tiểu tử một cái dạ đạo sĩ thế mà liền đem ta tỉnh lại tế tự ta ngủ say thời điểm không phải đã nói trừ phi thiên du nguyên x o á y tìm tới nơi này cũng đừng q u ấ y r à y ta ngủ say dạ xoa đại thống l ĩ n h thanh âm rộng rãi trung điệp bất mãn hết sức thống lĩnh đạo sĩ này có gì đó quái l ạ hắn là vô tộc người có thể sử dụng lực chi pháp tác dạ xoa tế tự tranh thủ thời gian mở miệng a như thế nói đến lần này thất tỉnh ngược lại để ta hào hứng đại phát ta thống hận nhất vô tộc ta muốn đem đạo sĩ này xương cốt một cây một cây mở ra chờ lần sau cùng thiên du lại chiến thời、điểm. thật tốt hướng hắn khoe k h o a n g bốn lý du nhìn xem xuất hiện dạ xoa đại thống lĩnh thanh âm bình thản cắt nàng hắn ngươi không gặp được thiên du nguyên soái dạ xoa đại thống lĩnh chậm rãi cuối người nhìn về phía cái này so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu đạo sĩ vì cái gì lý du hắn chết nói vậy ngoại trừ bạch ngọc tinh ba cái kia lão ra hỏa ai giết chết được hắn lý du thanh âm đột nhiên lạnh xuống đến không tin ta có thể đưa ngươi đi gặp hắn dạ xoa đại thống lĩnh lập tức tức giận ngươi thì tính là cái gì cũng dám bốn một đống thì thối mấy cây xương cốt ở trước mặt ta kêu gào cái gì quỳ xuống trong chốc lát lý du một chân giấm một cái lập tức lên khung xuyên thấu t ầ n g mây lấy nặng như thái sơn chi thế một cước giấm tại dạ xoa đại thống l ĩ n h trên đầu thanh mới từ dưới mặt đất dâng lên dạ xoa đại thống l ĩ n h còn không có chờ đủ một phút liền bị lý du một cước lại lần nữa đạp trở về hơn nửa người đều lâm vào du nham g n chỉ còn lại một quả g i ữ tật đầu trần t r ù i trên mặt đất trước một khắc còn chấn n ộ ánh mắt giờ phút này chỉ còn lại hoảng sợ đạo sĩ này lực lượng bốn vậy mà vượt qua lực chi phát tắc